Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 630 Vô gian đạo Chúng ta bắt đầu công bình quyết đấu Thánh điện chỉ còn cách thỏa hiệp Theo thực lực hiện giờ thì sẽ lưỡng bại câu thương Nhưng vu võ nhất tộc với nhục thân chắc tuyệt nào ngại gì Với tích lũy mấy vạn năm của Thánh Điện, hồn thạch của Phú Nhiêu hồn khoáng nhiều gấp 3 lần thì không hẳn là thứ không thể thua. Quan trọng nhất, chủ lực của Thánh Điện giờ đang ở ngoại tư không gần đó, nhận được tin tức hoặc thu hoạch xong hồn khoáng là sẽ về ngay. Lúc đó thực lực song phương sẽ chuyển biến. Thánh Điện đồng ý vì muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần trong 15 trận tỷ đấu này kéo dài thời gian một chút. Trước khi chiến đấu kết thúc, viện quân của Thánh Điện sẽ về đến. Coi như các ngươi thông minh. Phe vu võ tựa hồ không nhận ra ý đồ của Thánh Điện đều cười thoải mái. Lạc lôi bước lên nói. Lần này phải để Thánh Điện các ngươi biết, chỉ có phương thức tu luyện của vu võ bọn ta mới là võ đạo chân chính. Ngũ hành nguyên lực gì đó đều là giám chó, ha ha ha. Nhìn mấy vu võ huyên hoang, bảy thiên thánh đều thầm cười lạnh Thiên dai đối thiên dai, địa dai đối địa dai Chiến đấu bất kể sinh tử có thể nhận thua Thiên dai của bọn ta ít hơn một người, coi như các ngươi được không một trận Mấy thiên vu thập phần cuồng ngạo, hết vang coi thường Bắt đầu từ địa dai, thánh điện các ngươi do ai đấu đầu tiên Mấy thiên thánh nhìn xuống các địa sai nhưng tất cả nhìn hao, không ai dám bước lên. Nên biết với tu vi cùng cấp địa vu hoàn toàn vượt trội địa thánh, tuy trong số thánh điện địa sai cũng có cao thủ nhưng không cần đoán cũng biết đại vu được vu võ phái ra đều là hảo thủ. Hà húng chiến đấu bất luận sinh tử, tuy có cơ hội nhận thua nhưng trận đầu cực kỳ quan trọng, nếu thua sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Nói gì đến khuất nhục nhận thua Trách nhiệm trọng đại này Không nắm chắc ai dám sông lên nguyên chiến Nhất thời Phe Thánh Điện chìm vào trầm mặc Ha ha ha Hóa ra người Thánh Điện đều là bọn rùa rút cổ Vù võ cười vang Giờ họ mạnh hơn đối phương Khó khăn lắm mới có cơ hội này Lẽ nào không tân tình phát tiết Những bực sọc trong mấy vạn năm qua Thánh Điện Thiên Thánh sần sun ngươi Không cam chịu nhục đỉnh phái tinh anh ra thì đột nhiên có tiếng ớm chiến đầy tự tin vang lên Trận đầu tiên để tại hạ Quay sang thấy diệp phong cầm như ý bồng Úi phong lấm lấm lướt lên không ý thiên thánh lập tức hớn hở Đúng rồi, sao lại quên mất yêu nhiệt này Chỉ có gã mới thắng được trận đầu Hừ, lẽ nào thánh điện không đành cử địa sai mà sai một thư dai lên chết uổng Lạc lôi tỏ ra không biết Diệp Phong cười khinh miệt Nếu vậy bọn ta không nương tay Địa vu của các ngươi nếu có bản lĩnh lấy mạng y thì cứ việc Các thiên thánh rất tin vào Diệp Phong nên cười lạnh nói Thiên vu đại nhân Thuộc hạ biết tiểu tử này Hắn chém một cái đầu của thuộc hạ Chát một đột nhiên từ sau lưng lạc lôi nhảy ra Chát một Lạc lôi gọi to Ngươi có dám nghênh chiến, rửa nhục cho mình không? Sao lại không? Chát một lớn tiếng. Lần trước hắn cậy đông người mới thủ thắng được, lần này thuộc hạ sẽ rửa nhục. Được, lên đi thể hiện uy phong của bản tộc. Chát một và Diệp Phong ngầm đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lao vào trong trường. Nhân mã hai bên đều lùi ra mấy sàm. Hình thành thế đối đầu tất cả đều nhìn vào Diệp Phong và chát một bất quá phe vu võ khá bình tĩnh không hiểu vì quá tự tin vào thực lực hay vì nguyên nhân nào khác. Người phe thánh điện đều khẩn trương, ngay cả các thiên thánh vốn tin vào Diệp Phong cũng lo lắng. Tách tách Toàn thân chát một kêu tanh tách lớn vụt lên thành cự nhân cao cả trục trượng, hung hãn nhìn Diệp Phong. Tiểu tử Lần trước lão tử không cẩn thận mới để ngươi đắc sính Lần này phải bẻ cổ ngươi Thần thông thuật hạ Cũng thế mà thôi Chân nguyên của Diệp Phong trà ra Thân thể cũng tiêu tan tách vươn lên thành hơn 2 trường Tuy còn kém thể hình chát mục nhưng không còn quá trinh lệch nữa Con mắt như đèn lồng của chát mục trừng lên tung quyền vào Diệp Phong Gã sơ như ý bổng nhanh đón Song phương phát ra khí bảo vang vọng khiến không gian quanh đó lắc lư Thiên vu đại nhân muốn mố hỏi tắc hạ nơi thánh điện sứ hồn thạch ở đâu Cả hai đấu sáp lá cà chát một hỏi mằng giọng cực khẽ Cho mố biết cách chia chiến lợi phẩm sau khi thành công đắc Diệp Phong đấm ra một quyền hất chát một bay đi nhưng uy lực ngọn quyền này không thương tổn được y Chát một trước khi văng đi, sờ ngang chân quét mảnh, đồng thời cẳng chân xài ra thoáng sau đã đến trước mặt Diệp Phong. Chát gã không kịp phòng bị, bị văng đi như đạn pháo, cắm đầu xuống đất. Đá văng tung tối. Chát một nhân lúc xương sám chưa tan, lao bổ vào Diệp Phong ở dưới đất. ầm, um, hai người lại quấn lấy nhau. Các hạ đắc thủ thì lấy đầu qua bưu đến đổi hồn thạch. Chát Mục khẽ truyền âm cho Diệp Phong Người thánh điện nhìn vào sẽ thấy gã và chát Mục đang kịch chiến Tuy gã có chiến tích dễ dàng giết được địa sai Nhưng ô mông là địa thánh mới tấn cấp, Không thể so với lão làng như chát Mục Dù gã chưa thi triển chu thần lính vực như lúc kích xác ô mông Nhưng không ai hoài nghi Hiện giờ phương thức sắp lá cà này xem ra càng thảm liệt Có thể đấu sáp lá cà với địa vu ở Thánh Điện chỉ có yêu nhiệt như Diệp Phong mà thôi. Từ đáy lòng chúng nhân đều dấy lên ý nghĩ này. Bùng! Như ý bổng của gã sáng trượt xuống đất, Nham Thạch tung tói bắn lên trong đó một tảng lớn hơn những tảng khác hai lần. Tảng lớn nhất này bị hất tung lên văng đi mấy dặm rồi mới hết đà rơi xuống. Phi hành theo hướng tảng Nham Thạch lớn nhất. Cách đây chừng 30 dặm có một tòa nhà màu xám trắng rất bình thường. Đó là vị trí giữ hồn khoáng của Thánh Điện. Diệp Phong và Chát một lại vút lên cao kịch đấu lại tiếp diễn. Ở độ cao này sẽ nhìn thấy rõ mọi công trình của Thánh Điện. Chát một nhanh chóng hiểu ý, nhớ vị trí Diệp Phong đã chỉ điểm. Ở đó có bố trí cấm chế, dù thiên vu xuất thủ cũng khó lòng phá được. Diệp Phong tiếp tục lén truyền âm. Nhưng phụ trách trông coi nơi cất hồn thạch là năm địa dai cường giả quý tộc có thể hạ thủ từ họ Hiểu Chát một liếc nhìn hiểu ý Khí thế của Diệp Phong bừng lên chân nguyên hùng hậu tủ trên như ý bổng đập xuống chát một Nhất bí Chát một đá ngầm vận phòng ngự thần thông thuật cơ nhục cứng như đá Thể nội khác nào xương đồng gân sắt Dơ tay lên nguyên tiếp Diệp Phong Ẩm Thân thể như ngọn núi của chát một lắc lư rồi phun máu, lùi lại liên tục, lăn mấy chục vòng trên không rồi mới được lạc lôi đón lấy. Trận đầu tiên, vu võ nhận thua. Sắc mặt lạc lôi thập phần âm trầm khiến các thánh điện thiên thánh cho rằng y không thể chấp nhận với thất bại của chát một. Vì vậy họ càng vui vẻ cùng lên chúc mừng Diệp Phong công cho thánh điện. Gã khiêm tốn ôm quyền, bình tĩnh lui xuống. Kế hoạch đến giờ vẫn diễn ra như gã dự tính thập phần thuận lợi. Nhiệm vụ của Vu Võ là cầm chân nhân mã thánh điện, lại tạo ra đủ áp lực bức đối phương phải dốc hết mọi con bài ra. Vốn Vu Võ định trực tiếp tấn công tạo thành hỗn loạn để tiện cho Diệp Phong hành sự nhưng sau khi gã cân nhắc thì họ chọn phương án quyết đấu này. Vũ Võ không đến thánh điện để liều mạng mà có hai mục tiêu. Toàn diện khai chiến thì dù hạ được một phần lực lượng thánh điện nhưng họ cũng sẽ tổn thất phần nào Hơn nữa bọn kiếm vô phong lúc nào cũng là mối uy hiếp Bước được chút thực lực nào là sẽ tiện đối phó với các tình huống đột phát Nên vu võ dù chiếm ưu thế nhưng án binh bất động quyết đấu công bình với thánh điện Dù không cần giấy động can qua chú ý của thánh điện cũng sẽ dồn hết vào quyết đấu này Thánh Điện lúc này trừ phải chỗ quan trọng vẫn có nhân mã chấn thủ thì gần như vườn không nhà trống. Thiên Thánh Đại Nhân, Diệp Phong có một kế, chưa chắc chúng ta đã thua trường quyết đấu này. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng trận tiếp theo sắp bắt đầu nhưng Thánh Điện Địa sai hiển nhiên không phải đối thủ thất bại là việc sớm muộn mà thôi. Hả, nói đi. Chúng Thiên Thánh hiển nhiên bất ngờ, ồn rục các vị thiên thánh đại nhân nếu tổ thành ngũ hành chiến trận có nắm chắc đấu ngang với năm thiên vu không Diệp phong mỉm cười hỏi trong thời gian ngắn có lẽ không thất bại nhưng sau cùng vẫn không phải địch thủ của đối phương các thiên thánh trầm ngâm rồi đáp dù bọn ta đấu hòa với năm thiên vu mười trận còn lại cũng không có hy vọng thắng vì tất hỗn nguyên võ tôn tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện.org Chương 631 Lệnh bài đến tay Lẽ nào Diệp Phong ngươi có cách để thắng lợi Các thánh điện thiên thánh hớn hở Nếu sao đấu với thực lực hiện thời Thánh điện thua chắc trong lúc quan trọng này Họ không cho rằng gã nói nhăng nói cuội Vô Ma tựa hồ không nói rõ phải một đấu một, nên năm đấu với năm cũng là ông bằng. Thánh điện phái ra năm thiên giai tổ thành ngũ hành chiến trận, phái thêm năm điện giai lập ra chiến trận nữa thì dù không thắng cũng có thể hòa. 15 trận mà hòa 10 thì chỉ cần trong năm trận còn lại thắng được 3 là thắng lợi sau cùng, không sai chứ? Diệp Phong khẽ nhếch môi cười hỏi: Tại hạ đã thắng trận đầu chốc nữa các vị chỉ cần thắng được hai trận đơn đà độc đấu là sẽ thắng lời sau cùng. Cơ hội như vậy sẽ hơn nhiều đơn đả độc đấu 15 trận. Lời gã được chư vị thiên thánh tán đồng. Một thiên thánh lên tiếng với vẻ còn nghi ngờ. Nhưng trừ thiên giai chúng ta nhiều hơn vô ma ra thì những trận còn lại muốn thắng không dễ. Tiếc rằng thánh điện không có địa sai nào lợi hại như ngươi không thì đâu đến nỗi nguy hiểm như bây giờ quy tắc sao đấu là thiên sai đối thiên sai, địa sai đối địa sai nhưng thánh điện yên sai nhiều hơn một người coi như không đấu cũng thắng nhưng những trận cùng cấp còn lại phe thánh điện không có hy vọng gì các vị thiên thánh đại nhân đừng quên thánh điện còn hai vị thiên sai nữa gã đột nhiên mỉm cười nhắc nhở a không sai Ngươi không nói bọn ta suy quên mất họ. Một vị thiên thánh hô khẽ, liếc chát một đang bị phía vu ma trách mắng ngoài xa. Chúng ta mời thêm một thiên giai đến thì vạn vô nhất thợ. Những thiên thánh khác cũng gật đầu đồng ý, không hề do sự khen người Diệp Phong. Nếu lần này thánh điện có thể giải trừ nguy cơ thì công lao của gã lớn nhất. Trong lòng chư vị thiên thánh càng thêm tín nhiệm gã. Vạn vô nhất thất thì chưa chắc. Mắt diệt phong ánh lên danh mảnh, quý đầu nói nhỏ. Thành hay không còn phải xem phe vô ma có đồng ý không? Bất quá tại hạ thấy chúng ta đừng tiết lộ trong thánh điện còn thiên sai thì vô ma tất sẽ sơ ý. Ta ra sao thiệp với chúng. Một thiên thánh giỏi ăn nói bước ra lớn tiếng với phe vu võ. Man tử có dám quần chiến với thánh điện? Có gì không dám? vu võ tộc cường giả dễ bị kích động đồng ý ngay lục vị thiên thánh hớn hở thầm mừng vì vu ma mắc câu bọn ta phái ra năm thiên sai cùng công bình quyết đấu với năm thiên sai của các ngươi bên thắng coi như thắng năm trận thế nào lạc lối lớn tiếng các ngươi chỉ biết dựa vào ngũ hành chiến trận bọn ta sợ gì nhưng quần chiến tối đa chỉ một canh giờ nếu chưa phân thắng bại thì coi như hoãn họ phê vu võ không cho thánh điện cơ hội kéo dài thời gian. đương nhiên họ đã hẹn sẵn với Diệp phong. được. thánh điện đã tính trước nên đồng ý ngay. hơn nữa bọn ta cũng yêu cầu Điện sai quần chiến năm người luôn. quy tắc vẫn thế. Lạc lôi giả đò nhíu mày rồi gật đầu. thánh điện thích tốt chiến tốt quyết. bọn ta cho các ngươi cơ hội khiến các ngươi tâm phục khẩu phục. Thánh điện chúng vì thiên giai đều mừng thầm, như vậy, họ chỉ cần mời thêm một thiên sai thì cơ hồ thắng chắc. Diệp Phong, ngươi đấu xong rồi, rút đi sẽ không bị để ý, lập tức đến mê trận mời một vị thiên thánh ra cử địch. Một thiên thánh một điện nói nhỏ. Việc trông giữ mê trận quan trọng, với lời của mình Diệp Phong thì sao lưỡng vị thiên thánh đại nhân lại dễ dàng tin được. Thiên thánh đại nhân có thể cho tín vật. Như thế do mới mời được hai vị thiên thánh đại nhân đó Gã đợi mãi câu này Mê Trần chỉ có một mình người không đạt thiên giai như gã ra vào tự so Tất nhiên nhiệm vụ thông báo sẽ đến tay À Cũng đúng Địa vị của gã không như thiên giai Muốn mời được lưỡng vị thiên thánh thì cần lý do danh chính ngôn thuận Trong các thiên thánh ở lại Địa vị tối cao là một vị thổ điện thiên thánh Lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ xíu chất liệu rất hiếm có đưa cho gã Lệnh bài này là tín lệnh khi thánh biển gặp cường địch sùng để điều động cao thủ Chỉ cần ngươi đưa ra lưỡng vị thiên thánh sẽ biết ngay có chuyện gì Diệp Phong sẽ không nhục mình Cố nén kích động trong lòng gã tỏ ra thập phần bình tĩnh đón lấy lệnh bài Có lệnh bài này Gã sẽ dễ dàng cử lưỡng vì thiên thánh trong mê trận đi, lúc đó chỉ còn lại gã và qua bưu, lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay. Diệp Phong trước khi đi đã ngầm ra hiệu với lạc lôi rằng mục đích đã đạt, vu võ thể tùy ý triển khai hành động. Diệp Phong vừa đi thánh điện còn đang xem năm thiên giai nào nghênh chiến thì lạc lôi đột nhiên mỉm cười vượn dị. Đợi đắc, ta đổi ý. Lạc lôi đưa mắt xa hiểu, ba thiên vu sau lưng lập tức lao lên không. Đối phó ngũ hành chiến trận, bọn ta chỉ cần xuất động ba thiên giai là đủ. Lạc lôi, ý ngươi là gì? Phe thánh điện lập tức biến sắc. Không có gì, bọn ta lấy ba địch năm, để các ngươi có ưu thế còn không được sao. Lạc lôi cười ha hà với vẻ trào lồng đấu từng trận quá lãng phí thời gian, chi bằng 14 trận còn lại đồng thời khai chiến luôn. Lạc lôi chưa dứt lời, chín vu võ điện sai lướt ra chặn trước các điện sai võ thánh, hai thiên vu còn lại cũng cầm chân thiên thánh của thánh điện, song phương lại hình thành thế sằng co nhau. hơn nữa hơn nhìn tư sai của vu võ cùng phát ra khí thế áp chế nhân mã thánh điện, tình thế sẵn sàng bùng nổ. Những kẻ không liên can trong Thánh Điện không được vọng động bằng không đừng trách vu võ nhất tộc không khách khí. Lạc lôi quát to, vu võ chỉ còn ý dối dãi, lại có nhiệm vụ quan trọng nhất là tập kích điểm chứa hồn thạch của Thánh Điện. Hiện giờ ba thiên vu cầm chân thiên sai ngũ hành chiến trận, hai thiên vu còn lại thống chế hai thiên thánh, về lực lượng thiên sai thì vu võ không hề hạ phong. Dù hai thiên thánh trong mê trận đến thì cũng không thể tổ thành ngũ hành chiến trận Không làm gì được hai thiên vu Lực lượng vu võ lúc này mạnh hơn thánh điện Về phần tư giai thánh điện hoàn toàn lép vế Thánh điện vẫn chưa biết lạc lôi định làm gì Chỉ biết nếu toàn diện sao chiến thì chắc chắc mình thiệt thòi 15 trận quyết đấu là do man tử các ngươi đưa ra Lẽ nào định nuốt lời Các thiên thánh phẫn nộ gầm lên. Họ không sao ngờ rằng sự tình trong trước mắt đã biến hóa kinh thiên. Đến giờ họ vẫn không hiểu, Vu Võ nhất tộc xúc toàn lực, mục đích không chỉ là số hồn thạch gấp 3 lần phú nhiêu hồn khoáng mà còn âm mưu lớn hơn. Bọn ta không nuốt lời. Hiện tại nhân mã của 14 trận đều ở đây, cùng đấu luôn đi. Chỉ cần nhân mã của thánh điện không vọng đồng thì bọn ta cũng không đồng thủ Lạc lôi cười vang Khó khăn lắm mới đến được thánh điện Lão tử Vừa xước lời thân hình lạc lôi lướt đi như chớp Lao vào thánh điện khiến các thiên giai cả kinh thất sắc Đứng lại Họ định chẳng nhưng đối thủ đã chuẩn bị đời nào bỏ qua năm thiên vu và chín địa vu đủ chặn hơn 20 người mạnh nhất phe Thánh Điện khiến họ không thể ngăn cản lạc lôi Út, lần này Thánh Điện Thiên Giai thật sự hoảng hồ, nếu lạc lôi gây ra việc gì thì họ sẽ thành thiên cổ tội nhân Nhất thời họ đều dốc hết thực lực, muốn đột phá phòng tuyến của các vu võ cường giả Nhưng lần này Vu võ đã chủ tính kỹ càng cộng thêm nội tuyến là Diệp Phong cung cấp tin tức nên phân phối thực lực cực kỳ hợp lý. Ba Thiên Vu tuy hơi kém hơn Thiên Sai ngũ hành chiến trận nhưng có thể cầm chân hai Thiên Vu còn lại càng ung dung có thể tiếp ứng những chỗ có đột biến. Lực lượng địa sai và tư sai được Vu võ đưa tới đều là tinh dụ của Vu võ nhất tộc. Thánh Điện cử đi quá nửa lực lượng rồi thì không còn thực lực chống lại. Kịch chiến lập tức nổ ra. Cái gì? Vô ma man tử xúc hết lực lượng tập kích thánh điện. Diệp Phong vào mê trận báo cáo tình hình bên ngoài với hai thiên thánh bảo vệ. Mê trận chỉ che mắt được hư không mà còn cách tuyệt năng lượng khí tức. Nếu Diệp Phong không đến, dù thánh điện lật nhào thì hai vị thiên thánh cũng không biết. Diệp Phong, việc này không thể nói đùa được. Một vị thiên thánh sầm mặt. Hiển nhiên không tin Diệp Phong sao dám gặp thiên thánh đại nhân Lưỡng vị đại nhân xem đi Đây là lệnh bài Gã xòe tay Lệnh bài lặng lẽ nằm trong đó Thấy tấm lệnh bài độc nhất Vô nhị này Hai thiên thánh đều kinh hãi Giờ vô ma đang ở cửa thánh điện Lưỡng vị ra xem là biết ngay Gã hít sâu một hơi Không để lộ vẻ kích động Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 632 Đặc thủ Chúng đến vì qua bưu hạ Hai thiên thánh hỏi nghiêm túc Có tính lệnh chứng tỏ Diệp Phong không nói bừa Thánh điện thật sự gặp nguy cơ Có thể Việc này Diệp Phong không thể khẳng định với lưỡng vị đại nhân Diệp Phong lắc đầu tiếc rẻ rồi nói: Nhưng hành động xình xang lần này của Vu Ma thì ý đồ của chúng không đơn giản là giết qua bưu. Hà Huống hiện giờ sáu Thiên Vu đang đấu với bảy vị Thiên Thánh Đại Nhân, chúng đang chiếm thượng phong. Chỉ cần lưỡng vị Đại Nhân đến kịp tin rằng sẽ chế trụ được Vu Ma Thiên Vu, không còn Thiên Vu uy hiếp, dù đối phương phát hiện mê trận cũng không dễ dàng lấy mạng qua bưu được. Gã phân tích rất hợp lý. Chín Thiên Thánh tuy không thể hình thành hai tổ ngũ hành chiến trận nhưng tầm chân sáu Thiên Vu thì không thành vấn đề. Qua Bưu cũng là địa sai vu võ, muốn giết hắn cần nhiều địa sai vu võ phối hợp mới có cơ hội. Không sai. Hai Thiên Thánh vốn còn lo cho an toàn của Qua Bưu, nghe giải thích thì yên tâm ngay. Hơn nữa So với tính mạng qua bưu cơ nghiệp thánh điện hiển nhiên quan trọng hơn Hà cúng Diệp Phong có thể thay lưỡng vị đại nhân chấn thủ ở đây Trừ phi đối thủ là thiên vu bằng không qua bưu tuyệt không bị vu ma nào giết chết Diệp Phong đầy tự tin Lưỡng vị thiên thánh hiểu rõ thực lực của gã Tuy còn cách xa thiên giai nhưng đủ tống lại mấy địa vu có gã bảo vệ qua bưu coi như được an toàn Nếu Vu ma thiên giai xuất hiện tại đây thì không thể trách gã việc qua bưu bị giết mặt là thiên thánh như họ thất chức Được, bọn lão phu sẽ lập tức đến tăng viện cho thánh điện đại quân, Ngươi ở lại lo cho an toàn của qua bưu Hai thiên thánh không có thời gian suy nghĩ, lập tức rời mây trận đến khi vực sao chính Ha <cười> ha, mố chỉ đảm bảo qua bưu không chết trong tay Vu ma chứ không đảm bảo hắn không chết trong tay ta Thấy lưỡng vị thiên thánh đi khỏi, gã nở nụ cười lạnh băng. Qua bưu đang ở trong điện, không biết bên ngoài biến hóa vô cùng, chỉ thấy khí tức lưỡng vị thiên thánh tan biến rất nhanh rồi diệt phong đi vào. A, ngươi lâu quá không đến, ta còn tưởng ngươi tiếc hồn thạch nên không chấp nhận giao dịch. Qua bưu thấy gã đến, chỉ nở nụ cười lạnh chào phúng. Thời gian gần đây vì tìm Phú Nhiêu hồn khoáng nên gã không đến cung cấp hồn thạch qua bưu, dĩ nhiên hắn rất không vừa lòng. Bất quá hắn chưa truyền thụ thần thông thuật gì cho Diệp Phong coi như ăn không 200 khối hồn thạch mà không tổn thất gì. Ha <cười> ha, gần đây múa bận rộn nên không đến bái phòng cắt hạ, mong được bỏ qua. Diệp Phong mỉm cười, ra vẻ vô hại, từ từ đến gần qua bưu. Hắn không để ý, chỉ hỏi khẽ. Lưỡng vị thiên thánh sao liền rời đi? Lẽ nào thánh điện phát sinh việc gì quan trọng lắm hả? Thông thường, lưỡng vị thiên thánh bảo vệ ở đây không dễ dàng bỏ đi, dù thỉnh hoảng quay lại thánh điện thì họ cũng cho hắn biết. Lần này họ đi vội vàng khiến hắn lấy làm lạ. Thánh điện xác thật phát sinh đại sự. Nụ cười của gã càng rõ càng rượu dị. Gã từng bước lại gần qua bưu Gã đời giây phút này lâu lắm rồi Không xuất thủ thì thôi Xuất thủ thì phải như sấm xét Tuyệt đối không cho hắn cơ hội thoát thân Việc gì? Hắn thoáng nhận ra có chuyện không ổn Nhưng không cho rằng Diệp Phong sẽ gây bất lợi cho mình Nên tuy cảnh giác nhưng không quá để tâm Vu võ tục nhân đang dốc toàn lực tiến công thánh điện Diệp Phong bình thản nói cái gì? Qua Bưu hãi hùng nhảy lên, suýt nữa xuất phịch xuống đất, sắc mặt nhợt đi, giọng nói run rẩy cơ hồ gầm khê khẽ. Không thể nào, Vu võ tộc sao lại có thực lực xâm phạm thánh điện? Họ, họ không thể đánh vào đây. Vu võ tộc xuất động sáu thiên vu, lời diệt phong khiến Qua Bưu như sa xuống hố băng. Sáu thiên vu cơ hồ là tuyệt đại bộ phận lực lượng thiên giai của vu võ nhất tộc. Bất quá thánh điện còn chín thiên thánh Tin rằng thiên vu của đối phương không có cơ hội tìm đến đây Diệp Phong bổ sung một câu qua bưu lập tức thở phào. Hắn sợ nhất là thiên vu vì địa vu cường giả khó lòng lấy được mạng hắn Gã chờ đợi giây phút hắn lơi lòng này Giây phút hắn sau khi hoàng sợ sẽ giảm ý thức cảnh giác với gã xuống mức thấp nhất Lúc này qua bưu chỉ nghĩ đến việc làm cách trốn chạy khỏi nguy cơ lần này Không để bị vu võ tộc truy sát Diệt phong ở gần trong gang tất nhưng không được hắn trọng kỹ đúng mức Hai người rất gần nhau chính là cơ hội tốt để xuất thủ Qua bưu chịu chết đi Khí tức của Diệp Phong cao vọt lên chân nguyên bàng bạc sơ, sơ quy quy, e, nơ, mơ, ước kinh nhân từ thể noi gã rực cháy rồi nổ vang. Lục đảo mà thạch điện tỏa lực xung chuyển bề mặt nền thạch điện lướt nẻ như mạng nhện thuận theo tường lan lên tận đỉnh điện. Mẫn Diệp hư không? Diệp Phong xuất thủ là dốc toàn lực, sử dụng luôn thiên giai thánh ký mới học được không lâu, chát. Nhục thân của Qua Bưu bị quyền đầu của Diệp Phong đánh trúng, không gian hắc động nhanh chóng hình thành theo sát ngọn quyền của gã. Lực phá hoại vô hư không tan nát hình thành hút hết mọi vật chất và năng lượng vào lỗ đen thân thể Qua Bưu cũng không ngoại lệ. Hỗn kiếp. Qua Bưu gầm lên, Không sao ngờ Diệp Phong đột nhiên mừng lên sát cơ Xuất thủ cực kỳ hung hãn Chỉ lực đạo xuất quyền cũng khiến xương cốt hắn tan nát Ở điểm bị đánh trúng thổ thương trong khoảnh khắc Lỗ đen uy lực vô cùng đó còn hút cả thân thể hắn cơ hồ Muốn cuốn vào khe nứt hư không Chát chát Qua bưu kiệt tận toàn lực cũng chỉ giữ được phần thân thể chủ yếu không bị hư không nuốt mất Một tay và một chân bị phân giải thành hư vô Không còn tung tích. Lỗ đen lúc đó đã uống đủ thiên địa linh lực. Phe hở nhanh chóng khép lại. Lực hút cũng tan đi. ầm um, Qua bưu còn đang giấy rùa bắn vào bức tường thạch điện đập thủng một lỗ. Hắn không nghĩ ngợi gì. Thậm chí không hỏi vì sao Diệp Phong muốn giết mình. Dẫn chân thân hình như mũi tên rời dây cung đình thoát khỏi cử ly tông kích của Diệp Phong. Chu thần lính vực. Đã chuẩn bị trước. Tuy uy lực mẫn diệt thư không cao cường nhưng gã chỉ có tư dai tu vi, không thể hoàn toàn phát huy được uy lực của thánh kỹ. Gã không mong có thể giết qua bưu ngay nên mẫn diệt thư không vừa thi triển xong là lại phát động chứng ngải tiến khí phong tỏa hắn. Gã hiện tại tứ nguyên hợp nhất, năng lượng có thuộc tính khác nhau vận chuyển chơn chu qua bưu chưa kịp kéo sán cử ly đã bị tiến khí phong bảo bao lấy. Cái gì qua bưu lại không kịp trở tay, va và mạnh vào chướng ngải tiến khí, da thịt toàn thân bị cắt nát, bị thương càng nặng hơn. Hắn uống lên, không vận nổi năng lượng bị tiến khí hất văng trở lại, đập đánh bịch xuống đất. Ngươi tưởng mình chạy được sao? Giọng Diệp Phong lạnh lùng vang lên tai. Vì sao? Sao ngươi lại xuất thủ với ta? Ngươi không sợ thánh điện trách phạt hả? Qua bưu méo mó mặt mày vì đau đớn gầm lên bất cam. Ngươi cũng biết tầm quan trọng của ta với Thánh Điện, nếu ngươi chết, ta Thánh Điện nhất định không bỏ qua. Ta dám giết ngươi thì tất nhiên sợ gì Thánh Điện. Qua bưu hiện tại đã thành con mồi đời xếp, Diệp Phong không vội đồng thủ. Hắn mất một tay một chân, một nửa lồng ngực trọng thương căn bản không có sức thoát khỏi chu thần lính vực. Nhưng giết ta thì ngươi được lợi gì? Qua bưu mắt đỏ lên, giận dữ gầm vang, lợi. Ta cần tinh huyết và tính mệnh ngươi. Diệp phong lạnh lùng thổ nguyên năng lượng hồn hậu nhanh chóng tụ trên quyền đầu thêm một chiêu mẫn diệt hư không qua bưu khẳng định sẽ bị mất mạng. đợi đắc. Qua bưu kinh hãi, vội hết to. Còn di ngôn gì không? Diệp phong chậm lại. Muốn nghe xem hắn định nói gì Ngươi cần tinh huyết và tính mệnh ta để giải vu thuật thần thông chú Qua bưu thân là vu võ, hiểu rõ tác dụng của hai thứ đó Không sai Diệp Phong không giấu Coi như ngươi tự làm tự chịu Không phải vì ngươi khiến sư phụ ta chúng sinh mệnh điêu linh Thì ta hà tất mạo hiểm đến giết ngươi Tất cả đều do ngươi tự gây ra Diệp Phong nói xong lại định đồng thủ Qua bưu thép lên Muốn giải sinh mệnh điêu linh Vì tất cần lấy mạng ta Ta có cách giải trú Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odi.org Chương 633 Thủy Mạc Thiên Hoa Ngươi đồng ý sao tinh huyết giải chú? Diệp Phong hơi ngừng tay, lạnh lẽo hỏi. Qua Bưu là người thi triển chú thuật, đương nhiên có thể chủ động giải chú cho yêu vương. Chỉ là hai người ở hai nơi, nếu muốn giải được hoàn toàn, bắt buộc hắn phải tổn hao nguy khí chế tác tinh huyết giải chú. Chỉ cần ngươi không giết ta sẽ khiến tinh huyết giải chú. Qua bưu vội đáp, hắn vốn sợ chết bằng không năm xưa đã không khuất nhục đầu hàng thánh điện trở thành ngô tài cho tử địch của tộc nhân. Nhưng giết ngươi rồi thì cũng giải được chú, lại không còn hậu hoạn gì. Diệp Phong cười lạnh tuy không lập tức hạ thủ nhưng không định tha cho hắn. Ngươi giết ta không có lời gì mà còn dước lấy không ít phiền hà. Ta chết rồi Thánh Điện nhất định sẽ truy cứu đến cùng, mê trận lại chỉ có ta và ngươi, ngươi không thể thoát được. Nếu ngươi không giết ta, sẽ không trở mặt với Thánh Điện, việc hôm nay ta sẽ không tiết lộ ra. Qua bưu biết muốn giữ được mạng phải khiến cho Diệp Phong yên tâm đát, nên câu nào của hắn cũng có dùng ý. Hà huống giết ta thì hiệu quả khẳng định không ổn thỏa như ta tự thân giải chú Vạn nhất có gì sai sót thì sinh mệnh Điêu Linh sẽ không thể giải được Qua bưu bổ sung Ta dựa vào đâu mà phải tin ngươi Diệp Phong nheo mắt Lời qua bưu khiến gã hơi do dự Tuy xếp người thì triển chú thuật lấy tinh huyết có thể dùng cách giải chú thông dụng của vu võ là xong. Nhưng thông tin gã có được từ truyền thừa của thần thông lão tổ đã qua mấy vạn năm còn hiện giờ vu võ nhất tộc sớm đã vượt qua hoàng cấp đạt đến thánh giai. Sinh mệnh Điêu Linh là vu chú thần thông thuật từ thánh giai trở lên mới sáng tạo ra. Dùng cách giải chú thông dụng do thần thông lão tổ truyền thừa có tác dụng hay không thì còn là câu hỏi với gã ta sẽ hiến dâng cả bản mệnh tinh huyết cho ngươi sai khiến. vì giữ mạng qua bưu không cần gì, đằng nào cũng là nô tài của thánh điện, biến thành thủ hạ của diệp phong cũng thế mà thôi. được, ngươi giao tinh huyết giải chú của sinh mệnh điêu linh ra đây. diệp phong từ từ thu liễm năng lượng, hạ lệnh cho qua bưu. hắn tuy trọng thương nhưng địa vu nhục thân phi phàm, nghiến răng dùng máu đang chảy ra. Ném cơn đau đơn để chế tác tinh huyết giải chú. Từng dòng máu được rút khỏi huyết mạch qua bưu Liên tục ngưng tụ rồi thu nhỏ trước mặt hắn Cả bát máu lớn sau cùng chỉ còn bằng một giọt Đồng thời, nguyên nguyên lực của hắn cũng theo phương thức phi thường đặc thù và huyền diệu hóa vào tinh huyết Diệp Phong đứng cạnh giám sát kỹ càng đề phòng hắn giờ trò Gần nửa canh giờ sau, giọt tinh huyết giải chú hoàn thành Qua bưu thở hồng hộc sao cho Diệp Phong rồi nhấn mạnh Lần này ngươi vừa ý rồi chứ Đây là tinh huyết giải chú cho sinh mệnh điêu linh Diệp Phong biết các loại vô chú thần thông thuật dưới thánh sai Nhưng còn trên đó thì không biết gì mấy Gã hỏi với vẻ không xác định Ta không cần phải lừa ngươi Ngươi đến đây để giải trừ sinh mệnh điêu linh thì ta nghĩ Ngươi chắc là có quan hệ với người tên Yêu Vương ở Võ Nguyên Đại Lục Qua bưu từ khi đầu hàng thánh điện cơ hồ không có cơ hội xuất thủ nói gì đến thi triển vô chú thần thông thuật Lần duy nhất là hiệp trợ thánh sứ thi triển sinh mệnh điêu linh Nên Diệp Phong vừa biểu lộ mục đích là hắn đã đoán được tám phần Không sai, đó là sư phụ ta Diệp Phong nhạt nhẽo nói, không có ý xấu hắn Hóa ra là vậy, yêu vương xem ra là nhân vật phi phàm Thánh điện hao phí không ít nhân lực vật lực mà không làm gì được một kẻ chưa đạt đến thánh sai, giờ y lại dạy được một đồ để như ngươi, ha ha. Qua bưu vừa nói vừa ngầm điều tức. Diệt phong thấy hết nhưng không phản ứng. Ta và yêu vương không liên can gì, chúng sinh mệnh điêu linh cùng vì ta bị thánh điện hạ lệnh chết hay sống quan hệ gì tới ta, ta không cần thiết lãng phí tinh huyết chế tác thứ giải chú xả giả hạ y. Hà húng sau này ta là người của ngươi, hạ yêu vương chẳng phải muốn chết sớm sao? Thương thí của qua mưu khôi phục cực nhanh cơ nhục và cốt cách lành lại. vậy sao bản mệnh tinh huyết ra ta có thể không giết ngươi? Diệp Phong lấy tinh huyết giải chú cho sinh mệnh Điêu Linh đồng thời lạnh lùng nói với Qua Bưu Giúp bản mệnh tinh huyết sẽ hao tổn lượng máu hơn nhiều giải chú. Với hiện trạng của ta lấy bản mệnh tinh huyết có khác gì tự sát Để ta hồi phục một chút đát được không Qua Bưu rực rè giải thích đồng thời cười khổ Tốt nhất ngươi đừng sợ trò Diệp Phong lấy ra một viên sinh hóa đơn búng vào miệng hắn Nếu có thể thu phục qua bưu tạm thời sẽ không cần trở mặt với thánh điện cũng không bại lộ thân phận Sau này càng dễ tìm được cách về võ nguyên đại lục Nên gã trần trừ chỉ cần qua bưu giao bản mệnh tinh huyết thì không thể dở được trò gì nữa Ta còn dở được trò gì Thực lực của ngươi như vậy dù ta đạt mức toàn thành cũng không thoát khỏi tiến khí phong tỏa của ngươi sinh hóa đơn vừa vào miệng qua bưu lập tức lấy lại tinh thần nở nụ cười sụt sịt giờ ngươi có thể giao bản mệnh tinh huyết rồi diệp phong đợi một chút cho hiệu quả sinh hóa đơn hoàn toàn thông hiểu thì sòi tay lạnh lẽo nói gã đương nhiên không để qua bưu hoàn toàn khôi phục thực lực thấy sắc mặt hắn hồi phục thì lập tức sụp chỉ khi nắm được bản mệnh tinh huyết của hắn gã mới yên tâm sắp được rồi Qua bưu ứng phó với vẻ lạ lùng, không hiểu lấy đâu ra một bảo vật như viên ngọc phát ra thủy nguyên năng lượng cực mạnh khiến diệt phong thầm kêu không ổn. Dám giờ cho, muốn chết. Gã gầm lên giận dữ, tay tích lực lôi đình chân nguyên hung hãn sáng tới. Mẫn diệt vư không phát ra cùng bảo. Qua bưu cũng không chầm, nắm chặt bảo vật hình viên ngọc, tức thì một lớp thủy lam sắc năng lượng hoa lệ trùm kín hắn. Phát ra lam quang mê hoặc thủy nguyên khí tức bức nhân Bốp Mẫn diệt hư không hung hãn cực độ lại ráng lên màn nước màu lam uy lực kinh hồn chưa kịp phát ra đã bị thủy nguyên nhu hòa hóa giải vô ảnh vô tung Màn nước chỉ gần lên mấy làn sóng màu lam rồi bình tĩnh như thường Ha <cười> ha Thủy mạc thiên hoa này là vật bảo mệnh sau cùng mà thánh điện cho ta Do ba thời điện thiên thánh liên thủ phong ấm lực phòng ngự thiên giai vào đó Đủ chống lại đòn công kích trí mạng của thiên giai một lần Ngươi chỉ là hư thánh, muốn giết ta khác nào si tâm vọng tưởng Qua bưu sau cũng cũng tỏ rõ khía cảnh hung ác đứng trong màn nước gầm lên huyên hoang Mẫn diệt hư không Diệt phong nghe nói là sức mạnh mượn từ bảo vật thì hiểu ngay Thánh điện coi trọng qua bưu như vậy, để cho hắn vật như thế cũng là bình thường. Bất quá là năng lượng ngoại lai thì uy lực sẽ có cực hạn, chỉ cần gã liên tục công kích màn nước, sớm muộn gì cũng phá được. Lại thêm một đòn, màn nước bên ngoài qua bưu sung lên, năng lượng lập tức bớt đi. Theo xu thế này, Diệp phong liên tục ráng 18 quyền thì lam sắc năng lượng thủy mạc thiên hoa sẽ tiêu tan. Lúc đó qua bưu sẽ chỉ còn nước mặt cho Diệp Phong làm thịt hừ Chứng ngại tiến khí đáng vét Qua bưu nhanh chóng liếc chu thần lính vực phong tỏa quanh mình tỏ vẻ khẩn trương Hắn đương nhiên hiểu được nhược điểm của bảo vật Chỉ trách uy lực công kích của Diệp Phong quá mạnh Gấp mấy lần địa dai cường giả Không phải thế thì màn nước này ít nhất còn chịu được mấy chục lần nữa Quyền thứ ba của Diệp Phong lại giáng tới Qua bưu thấy thủy nguyên năng lượng liên tục giảm đi thì hạ quyết tâm Hắn rậm mạnh chân thân thể đằng không vút lên được thủy mạc thiên hoa bao trùm lao vào chu thần lĩnh vực Hắn định dựa vào phòng ngự cấp thiên giai của thủy mạc thiên hoa để thoát khỏi tiến khí phong tỏa Cạch cạch, căng căng căng căng Thủy mạc thiên hoa bao quanh hắn lập tức bị vô số tiến khí vây lấy Tiến khí lăng lệ điên cuồng đổ tới, liên tục xuyên qua xuyên lại Thủy mạc thiên hoa giảm bớt năng lượng với tốc độ mắt thường thấy rõ Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà màn nước giảm đi quá nửa Đủ thấy uy lực của tiến khí phong bạo trong chu thần lính vượt đến mức nào Chát, thân thể hắn chui ra khỏi được vòng tiến khí Tuy không bị thương tổn gì nhưng thủy mạc thiên hoa gần như tan rã Lam sắc quang mang nhàn nhạt cơ hồ tan biến cứ lúc nào, mờ đến cực độ hỗn kiếp Diệp Phong, ngươi nhớ cho ta, nhất định ta sẽ báo cho Thánh Điện biết ngươi là độc đệ của yêu vương Lúc Thánh Điện bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi chết không được sống không xong Qua bưu uống lên, vừa gầm vang vừa lao nhanh ra ngoài mê trận Chỉ cần thoát được ra ngoài Phát ra khí tức là thánh điện thiên thánh sẽ tới khi ấy mạng hắn vẫn còn ngươi không thoát được đâu Diệp Phong nhanh chóng thu liếm chu thần lính vực thân ảnh như thiểm điện lao theo Thực lực của Diệp Phong cao hơn qua bưu một mức Hơn nữa hắn trọng thương chưa lành thực lực càng giảm đi một mức Tuy vậy gã muốn bắt kịp trước khi hắn thoát khỏi mê trận cũng không phải việc dễ dàng Phạm vi mê trận không lớn lắm qua bưu liên tục lắc mình hai lần ra đến sát dịp, sắp sửa lao ra. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử dấu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 634 Câu đấu của Lạc Lôi Càn khôn tạo hóa thuật. Lạc nhập tam liên xã. Diệp Phong vẫn thản nhiên, lấy chu thần cung từ nguyên trạng ra, dây cung lập tức xuất hiện năng lượng do lạc nhật thần tiến hình thành. Càn khôn tạo hóa thuật tuy chỉ là một môn địa sai thánh ký nhưng có thể biến mọi công kích thành ba lần, hơn nữa uy lực mỗi phần đều ngang với công kích đầu tiên. Nói đơn giản là nó có thể phục chế thêm hai luồng công kích nữa. Tuy môn địa sai thánh ký này chỉ hiệu quả với kỹ năng dưới thiên giai Có nghĩa là thiên giai thật sự không coi môn thánh ký này ra gì Uy lực thật sự của thiên giai thánh ký vượt xa địa giai tầm thường Chứ không chỉ ba lần Với Diệp Phong, hiện tại tu vi của gã chỉ là thư giai Chu thần tiến tuy uy lực hùng hậu nhưng không thể đạt đến mức thiên giai thánh ký Quan trọng nhất uy lực lớn nhất của chu thần tiến là đến từ chu thần cung đúc bằng tiên thiên kim nguyên có thể tăng hiệu quả cho kim nguyên năng lượng. Hiệu quả phục chí công kích của càn khôn tạo hóa thuật cực kỳ phát huy với chu thần tiến có đẳng cấp công kích không quá cao. Hai loại thủ đoạn này kết hợp tuy không bằng uy lực của thiên giai cường giả thi triển nhưng đối phó địa vu thì có thừa. Dây cung trên tay diệp phong khẽ phực Ba mũi lạc nhật thần tiến giống hệt nhau hút ra trong sát na đến sát qua bưu Lúc đó hắn chỉ còn không đầy 100 thước là thoát khỏi mê trận 100 thước với địa sai vu võ như qua bưu không đáng gì cơ hồ không đến nửa giây Nhưng hiện tại hắn không thể thoát được quãng đường đào thoát sau cùng này Hắn cảm thụ ba luồng sát cơ cực kỳ lăng lệ từ sau lưng, nếu xung phá mê trận thì sẽ bị sát cơ đó đánh tan thành bột trong tích tắc. Đáng ghét. Qua bưu gầm lên, hơi dừng tấm thân trọng thương lại, đồng thời nhục thân vang lên tiếng xương cốt tanh tách lớn gấp mấy lần, gân và mạch máu nổi lên như những con rắn bò ngoằn ngoèo cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh của phòng ngự thần thông thuật lan khắp toàn thân Lướt ngang cực nhanh định tránh khỏi ba mũi thần tiến kinh nhân của Diệp Phong Tật, ba mũi lạc nhật thần tiến đột nhiên tăng tốc Vói thế xét đánh không kịp vương tai đúng vào hắn A, qua bưu lập tức thét lên động trời Toàn thân chìm trong kim quang chói lòa. Lạc nhật thần tiến bạo phát lực sát thương khủng khiếp như cuồng bảo bảo vũ trùng linh thân thể hắn ba mũi lạc nhật thần tiến ngang với gấp 3 lần uy lực một mũi lạc nhật thần tiến dù chỉ là một mũi thì qua bưu hiện tại cũng khó ứng phó nổi nói gì đến gấp 3 lần ầm ầm ầm không gian ở vị trí hắn đứng sung lên kịch liệt rồi năng lượng tan đi lộ ra cảnh tượng sao chót hạ thân qua bưu bị đánh tan nát còn thượng thân thì hai tay cũng xương thịt rời nhau Lộ rõ xương trắng và máu đỏ đầm đề. Ngực hắn còn một vết lõm vào trí mạng, ngay cả thở cũng cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ còn đầu là hoàn chỉnh, chỉ bị mấy vết thương không đáng kể. Trong khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc, hắn dùng tứ chi bảo vệ chặt chẽ cái đầu cực kỳ quan trọng với vu võ nên mới giữ được tính mạng trong chu thần phong bạo. Diệp Phong khẽ dầm chân Lướt đến phía trên đích qua bưu Sơ, sơ, quy, quy, a, n, g, t, h, o, y, thóp Nhìn thân thể quằn quại bằng ánh mắt lạnh lẽo Đừng, đừng, giết ta Qua bưu đau đớn đến độ nói cũng không rõ Sinh mệnh lực đang nhanh chóng tan đi Dù Diệp Phong không ra tay Hắn cũng sống được lâu nữa, trừ phi có người khác tha tu luyện nguyên nguyên lực sồn sang thì may ra hắn mới giữ được mạng. Ta, ta tình nguyện, giao tinh huyết. Hắn chật vật nói xong thì cúi đầu phục xuống, không thể động đậy Giờ mới nguyện ý giao tinh huyết thì muộn rồi. Diệp Phong giơ tay ấn mạnh vào đầu hắn. Mẫn Diệp hư không. Tay gã sung lên đầu qua bưu lập tức hóa thành một mớ nát bét, lỗ đen ở nhỏ xuất hiện giữa lòng tay hút nửa người qua bưu vào rồi mới từ từ khép lại. Lúc trước thân thể qua bưu chỉ hơi trọng thương che dấu một chút là thánh điện thiên thánh khẳng định không thấy sơ hở. Nhưng hiện giờ hắn không còn ra hình người, dù thật sự giao tinh huyết, hoàn toàn thần phục diệp phong thì cũng không giấu được thánh điện qua bưu không còn tác dụng che giấu thân phận giúp gã nữa thì gã cần gì một kẻ sắp chết để loại tiểu nhân phản phúc vô thường như ngươi cạnh mình chỉ tổ hòa hại diệp phong lạnh lùng nói xoay tay dùng phương pháp lấy tinh huyết theo truyền thừa của vu võ hút hết máu từ thân thể tàn dư của qua bưu lên không lần này máu được gã khống chế liên tục co lại sau cùng chỉ còn một giọt là tinh huyết của chính qua bưu Tuy gã đã lấy được tinh huyết giải chú qua bưu đích xác không cần sở thủ đoạn khiến gã hoài nghi nhưng cẩn thận một chút không thừa. Hiện tại gã có hai phương pháp để giải chú cho sư phụ, coi như vạn vô nhất thất. Vu Võ chắc bắt đầu hành động rồi. Giải quyết qua bưu xong, sự tình vẫn chưa kết thúc, gã xử lý thi thể hắn rồi cho vào nguyên trạc làm chứng cứ trao cho Vu Võ nhất tộc lấy mạng qua bưu đổi lấy hai phần mười hồn thạch của vu võ nhất tộc thu hoạch từ thánh điện thì gã tất nhiên không bỏ qua nên đi thôi khi thánh điện thiên thánh đến tất nhiên sẽ phát sát khi đó thể ta và bọn thẩm lan sẽ bị truy kích gã trầm ngâm một chút rồi lẩm bẩm cũng may phần lớn tinh lực thánh điện bị vu võ nhất tộc cầm chân nhất thời không phát hiện ta có gì khác thường chỉ cần dẫn bọn thầm lan rời khỏi thánh điện trước khi vu võ nhất tộc rời đi là an toàn. Gã chạm sát qua bước không mất nhiều thời gian, còn đủ để thực hiện tiếp bước thứ hai. Đi. Gã phá mê trận, dùng hỗn nguyên lực chém xấu khí tức lao đến chỗ chứa hồn thạch. O u Ở một trí rất kín đáo trong thánh điện bên một công trình xám trắng Lạc Lôi đang hung hãn chừng mắt nhìn hai thánh điện điện sai, xung quanh là mấy thi thể là các tư sai bảo vệ nơi này. Kho hồn thạch trọng yếu thế này thường có một thiên giai tỏa trấn, bất quá hiện tại thánh điện thiên giai đều bị vu võ cầm chân, không biết chỗ này xảy ra chuyện gì. Các ngươi có nói cách mở phòng ngự trận này không? Lạc Lôi giẫm chân, sóng chân hung mãnh tràn đến hai điện sai khiến họ thổ huyết. Cả hai đã bị lạc lôi chế chủ nhưng dù y quy bước lời dù thế nào họ cũng không hé răng nửa câu Thánh điện sao cho hai điện sai quản lý chỗ quan trọng thế này hiện nhiên họ đều là phần tử trung kiên Quanh chỗ cất hồn thạch có một phòng ngự trận thế cực kỳ chắc chắn Thực lực của lạc lôi cũng không thể phá được lớp phòng ngự này ngay Quan trọng là khi công kích phòng ngự trận thế thì thanh thế sẽ kinh động các thiên sai của thánh điện Tuy năm thiên vu cầm chân chín thiên sai không thành vấn đề nhưng nếu thánh điện biết ho chứa hồn thạch bị công kích tất sẽ bất chấp tất cả đến cứu viện. Lúc đó năm thiên vu khó lòng ngăn được toàn bộ thiên thánh. Lạc lôi vẫn hy vọng có thể dùng cách thông thường phá được phòng ngự trận thế để lấy hồn thạch. Mẹ nó chứ, các ngươi không nói có tin lão tử thịt các ngươi không. Lòng kiên nhẫn của lạc lôi dần bị mài mòn hết khí thế lộ rõ sát ý lăng lệ. Dù các ngươi không nói ra phương pháp mở trận thì lão tử cũng có cách, dù phải dùng lực mở ra thì lão tử cũng mở được. Lạc lôi cầm lên, hừ, có bản lĩnh thì man tử ngươi cứ thử xem, e là chưa phá khai phòng ngự trận thì các vị thiên thánh đại nhân đã phát sát động tính ở đây. Lần này, một điện sai đắt lên tiếng y hiểu rõ tình thế nên không hề e dè. Biết thì sao? Lẽ nào lão tử sợ bọn rùa đen thánh điện? Lạc Lôi vung chân đá bay địa sai đó đập vào phòng ngự trận, giấy lên một vòng gợn sóng nhưng không hề rung rinh. Địa sai đó cũng có cốt khí, thổ ra một ngụm máu thì cười thảm, lạnh lùng nói: "Ngươi không sợ thánh điện, có gan thì cứ giết hai chúng ta rồi phá trận thử xem nào. Ngươi dám không?" Họ biết xa vào tay lạc lôi khó tránh khỏi cái chết. Nếu giữ được hồn thạch họ sẽ là công thần thân nhân tộc nhân nhất định được thánh điện đền bù chiếu cố. Đằng nào cũng chết, hà tất phải chết như phản đồ. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org Chương 6.35. Giọn khiếp, tường lão tử không dám giết các ngươi chắc. Sát khí của Lạc Lôi tăng vọt, Lức mạnh liên miên dồn lên tay, xem ra chuẩn bị hạ sát thủ. Y thân là Thiên Vu, chưa từng bị địa sai miệt thị như thế bao giờ, đối phương khinh tướng là y mắc ngay. Thiên Vu đại nhân khoan đắc. Lạc Lôi định động thủ thì ngoài xa đột nhiên vang lên giọng diệp Phong yêu ngẩn người từ từ thu liếm sát khí ngẩng lên nhìn thoáng sau thân ảnh diệp phong đáp xuống trước mặt lạc lôi cười ha hà thật sao việc gì mà khiến thiên vu đại nhân nổi giận như vậy Lạc lôi liếc gã với vẻ lạ lùng lòng thầm kinh ngạc y biết rõ nhiệm vụ của gã là chu sát qua bưu gã mới đi có một chú mà qua bưu dù gì cũng là địa sai của vu võ nhất tộc thực lực không thể coi thường Có lẽ y không phải đối thủ của Diệp Phong nhưng theo lạc lôi, gã muốn giết hắn cũng phải phí chút công sức mới đắc thủ. Nhưng thần thái của gã thì tựa hồ đã đắc thủ hơn nữa không có vẻ gì là gã phải chiến đấu kịch liệt. Thực lực của gã quả thật kinh nhân. Chỉ với tu Vi Vư Giai mà giết một địa vô cực kỳ dễ dàng. Sau này gã tấn nhập địa giai chẳng phải thiên giai cũng không chế chủ nổi sao. Lạc Lôi thầm mừng vì gã không phải địch nhân của Vu Võ nhất tộc bằng không sẽ rất đau đầu với đối thủ thiên này. Diệp Phong qua bưu. Lạc Lôi chưa dứt lời, Diệp Phong lấy nửa thi thể qua bưu ra, mỉm cười. Theo ước định, tại hạ lấy được mạng qua bưu trừ đi mối uy hiếp quan trọng cho Vu Võ nhất tộc thì được lấy 2 phần 10 số hồn thạch ở đây. Lạc Lôi quét thần niệm Biết là thi thể qua bưu thấy hắn chết thảm như vậy thì trong lòng thật phần thống khoái Phản đồ này không biết đã hại chết bao nhiêu tộc nhân, sau cùng cũng bị báo ứng Diệp Phong tiểu hương đệ, lạc lôi đại biểu cho vu võ nhất tộc Trình trọng cảm tạ ức hạ trừ mối hại cho bản tộc Hai phần mười hồn thạch này, vu võ tộc tuyệt không sai lời Lạc lôi ôn quyền y cảm kích từ đáy lòng, nếu không gặp Diệp Phong Vũ võ tục có thể vĩnh viễn không giết được phản đồ Ha <cười> ha Không cần dài dòng nữa Thiên vũ đại nhân chưa xử lý xong ở đây hả Diệp Phong nhìn quanh Lập tức hiểu ngay tình hình Hừ Hai tên này kín miệng lắm Chết cũng không chịu tiết lộ cách mở phòng ngự trận Lạc lôi khá khổ thẹn Diệp Phong thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ còn y đường đường là thiên giai lại không xử lý được hai địa giai thật khiến người ta đỏ mặt. Hóa ra là vậy. Diệp Phong ve tầm một lúc rồi nói. Thiên vu đại nhân chi bằng để Diệp Phong thử xem được không? Các hạ có cách khiến chúng ngoan ngoãn khai ra. Lạc lôi ngạc nhiên. Thử xem sao? Diệp Phong không nói chắc mỉm cười bảo. Nếu Diệp Phong thành công, xin Thiên Vu Đại Nhân đáp ứng tại hạ một việc Ấc hạ nói đi Lạc lôi đang lưu túng Nếu Diệp Phong moi được từ miệng hai địa sai này Phương pháp mở trận thù yêu cầu chỉ cần không quá đáng lại đáp ứng liền Nếu trong đó có loại hôi sắc khoáng thạch tại hạ lớn mật xin Thiên Vu Đại Nhân chuyển cho mỗ Việc nhỏ thôi mà Lạc lôi nhẹ lòng yêu cầu này không là gì Vậy xin Thiên Vu đại nhân phối hợp. Nói đoạn, gã từ từ đi đến trước mặt hai thánh điện địa sai. "Tên phản đồ Diệp Phong, ngươi dám theo phu ma nhất tộc, nếu Thiên Thánh đại nhân biết thì ngươi chết không có đất chôn." Hai địa sai đều biết Diệp Phong thấy gã câu kết cùng Lạc Lôi thì nghiến răng giận dữ. Diệp Phong mỉm cười thản nhiên, lắc đầu. Mố vốn không phải nô tài của Thánh Điện tất nhiên không hề phản bội Còn theo vu võ nhất tộc thì mục tiêu chỉ là hợp tác Hiện tại mố cho hai vị một cơ hội Nếu chịu nói ra phương pháp mở phòng ngự trận sẽ bớt phải nếm mùi khổ đau Các vị nên cân nhắc Diệp Phong tỏ vẻ cực kỳ nắm chắc Mỉm cười đến trước mặt cả hai khẽ nói Đừng ngơ su ngươi chết hay chúng ta thì cũng đừng mơ được biết chút bí mật nào. Ngay cả thiên giai như Lạc Lôi mà họ cũng không sợ thì có coi tư giai như Diệp Phong ra gì? Thủ đoạn của gã sao bằng được vu thuật thần thông chú của Lạc Lôi. Ha ha. Xíp ác vị. Không cần thiết. Diệp Phong lắc đầu, xem ra mỗ đành đắc tội. Gã móc một bình độc phấn từ trong nguyên chặt ra Dùng nguyên lực chia làm hai phần nổi lơ lửng trước mặt hai địa dai cười hỏi Loại độc này là hủ tâm độc Một khi vào trong thân thể là các vị sẽ ngứa ngáy đau đớn như vạn con kiến cắn rẽ Không biết nhị vị kiên trì được bao lâu Dừng tưởng ngươi có thủ đoạn lợi hại nào Hóa ra là loại trò vặt dùng độc này Tuy thực lực của hai bọn ta bị phong bế nhưng Tu Vi vẫn còn độc vật sao uy hiếp được Một địa sai cực kỳ kinh bị hừ lạnh Trong thánh điện có thánh tiềm giả của Bách Thảo ốc độc công họ tu luyện đối với phổ thông tư sai đã không có tác dụng Hà cũng là địa sai Thánh địa vẫn cho rằng thực lực phải trông vào Tu Vi Ngoại lực đều không quan trọng Dù các loại thánh khí cũng chỉ có tác dụng phụ trợ Lạc lôi cũng nhíu mày Vô võ nhất tộc càng kinh thị độc dược Cả y cũng không tin một chút độc phấn của Diệp Phong Có thể bước được hai địa sai phun ra bí mật về phòng ngựa trận Nhưng ban nãy y đồng ý với gã nên giờ không tiện lên tiếng ngăn lại Vậy ư Hai vị thử nhé Diệp Phong mỉm cười Hai ngón tay tắm vào thân thể hai địa sai Độc vào thể nội sắc mặt họ lập tức cực kỳ khó coi Loại độc này không hề ảnh hưởng đến tu vi nhưng khiến thân thể có cảm giác rất khó chịu. Tiếp đó độc khí lan khắp thân thể, đặc biệt là trong huyết mạch như sôi trào mãnh liệt. Bụp, bụp. Từng bong bóng máu nổi ra ngoài da rồi nhanh chóng vỡ tung, máu màu đỏ sẫm bắn tứ tán. Đồng thời ngực hai người đen bầm khiến họ đau đớn cực độ, thậm chí có cảm giác không thể khống chế nguyên lực. Bất quá họ dù gì cũng có địa sai tu vi tình cũng tệ hơn hỏa sứ khi xưa gấp mấy lần nhưng vẫn chịu đựng được Diệp phong từ hồ không vội, hiểu rõ chỉ với đau đớn sẽ không thể khiến hai địa giai triệt để khuất phục Gã từ từ đi đi lại lại đời thống khổ do hủ tâm độc tạo thành với hai người đạt đến đỉnh thì mới lên tiếng mỗ biết các vị nghĩ gì, chắc các vị đều cho là đằng nào cũng chết thì chết cho oanh oanh liệt liệt Sẽ được Thánh Điện coi là công thần Sẽ đối đãi tốt với thân nhân và tộc nhân Diệp Phong nói bằng ngữ khí nhạt nhẽo Nhưng mố Có thể khiến các vị không làm anh hùng được Các vị cũng thấy qua bưu đã bị mố xếp Nhưng việc này Thánh Điện tạm thời chỉ hai vị biết Nếu mố gán cái chết của qua bưu cho hai vị Thì liệu các vị còn trở thành anh hùng được nữa chăng Gã nói với vẻ trêu cợt Hai địa sai đau đớn đến không nói thành lời, nhưng ánh mắt hiển nhiên không tin Diệp Phong có thể quy kết cái chết của Qua Bưu lên mình họ, những người được Thánh Điện tin tưởng. Diệp Phong liếc nhìn lạc lôi rồi nói, nếu hiện giờ mỗ chạy về phía các thiên thánh đại nhân, vị thiên vu đại nhân này mang theo hai vị đuổi phía sau, các vị nghĩ thiên thánh đại nhân sẽ nghĩ thế nào? Hình như Thiên Thánh Đại Nhân khá tin tưởng mỗ nếu mỗ chứng thực rằng hai người tu kết với vu ma đánh lén mê trận, mỗ vì thực lực kém cỏi không thể bảo vệ an toàn cho qua bưu nên phải chạy về báo tin. Các vị nghĩ Thiên Thánh Đại Nhân sẽ tin lời mỗ hay tin hai vị. Diệp Phong vừa dứt lời, hai địa dai vốn đầm địa mồ hôi lạnh lập tức giấy lên hàng ý thấu xương. Chiêu này của gã quá độc địa. Họ bị lạc lôi khống chế, lời nói hay sắc mặt đều theo ý ý, lạc lôi muốn họ có sáng vẻ im lặng pha hổ thẹn thì không khó. Tùy, hơn nữa có thi thể qua bưu làm chứng, dù thiên thánh tím nhiệm họ đến đâu thì cũng sẽ đổ cái chết của hắn lên đầu họ. Lúc đó họ không còn là công thần anh dũng bất khuất mà là phản đồ vô sỉ, là thiên cổ tội nhân, sẽ bị thánh điện trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thánh địa tuy lớn cũng không còn chỗ cho họ dung thân Quan trọng nhất là vì họ phản bội Thánh điện sẽ xử lý mọi thân nhân và tộc nhân quan hệ thân mật với họ Nghĩ đến hậu quả đó Mắt cả hai ánh lên dinh hãi Lạc lôi ban đầu còn không hiểu ý sợ nghe ra thì cười ha hả Ha ha Trò này bản tiên vu lần đầu tiên tham gia Xem ra rất thú vị Mố không ngại phối hợp với tắc hạ Y hiểu Diệp Phong chỉ muốn đánh gục ý chỉ của hai người nên lên tiếng rất hợp lý. Kỳ thật, trước khi lấy được hồn thạch của thánh điện đời nào y chịu thu hút thiên thánh đến đây. Chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt. Nhưng hai địa sai này đã bị hủ tâm độc dày vò đến độ mất đi quá nửa năng lực suy nghĩ. Cộng thêm câu nào của Diệp Phong cũng đánh vào lòng khiến họ không chống nổi kiểu phá hoại tinh thần đó.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 diệp phong biết lúc này ý chí của cả hai phi thường bạc nhược chỉ dựa vào lòng trung thành lâu này với thánh điện mà chống chọi nên gã ném ra quả tạ đạn cuối cùng mỗ hiểu rõ lắm chứ hai vị không muốn phản lại thánh điện nhưng ngoan cố như hai vị cũng không có lợi gì cho thân nhân và bản thân sơ mỗ có một cách trong hai vị có ai thành thật nói ra cách mở phòng ngự trận mỗ đảm bảo tha mạng cho người đó Hơn nữa, Diệp Phong dài dòng, nhấn mạnh, khiến người đó không phải mang tiếng phản đồ, tương lai vẫn được các thiên thánh đại nhân tín nhiệm. Hành vi phản bội nếu không ai biết thì cần gì phải phản bội. Gã mỉm cười. Hai địa sai bị đầy đỏ đều dùng mình câu này của gã đánh chúng nhược điểm trong lòng họ. Họ lẽ nào muốn bị hủ tâm độc hành hạ, nhưng một khi tiết lộ bí mật. Họ sẽ thành tội nhân, dù Diệp Phong không giết thì thủ đoạn tương lai thánh điện đối đãi họ chắc chắn không kém hơn hủ tâm độc Giờ Diệp Phong có thể khiến họ không phải gánh tội danh phản đồ thì quả thật mang lại hy vọng. Diệp Phong qua ánh mắt họ biết là thời cơ chín mùi từ từ thốt. Hai vị đều biết bí mật mở được phòng ngự trận nhưng mố và thiên vu đại nhân chỉ cần một người cho biết là đủ, nên... Ai nói trước kẻ còn lại sẽ thành dự thế tội thành phản đồ tiết lộ bí mật phòng ngự trận. Người tiết lộ cùng lắm phải chịu trách nhiệm bảo vệ bất lực. Các vị chắc hiểu ý mốt. Cơ hội chỉ đến rồi qua các vị nên chân nhắc cho rõ. Gã nói đoạn tay vung lên như chốc rồn dài dược hủ tâm độc vào thể nội cả hai thân thể hai điện dai nhẹ hẳn gục xuống như tây chuối thở hồng hộc liên hồi hai người nhìn nhau, nhận ra trong mắt đối phương hàm ý không lành. kế ly gián của Diệp Phong sử dụng rất hợp lý. hai địa sai vốn một lòng, gắn gượng chống chọi không để lộ bất cứ tu nào. nhưng gã nói xong thì cả hai lập tức nghi ngờ nhau. ta không tiết lộ nhưng còn đối phương, ai dám chắc người kia chống nổi rủi ro của mạng sống? Hơn nữa một khi thổ lộ bí mật thì kẻ kia sẽ thành con dê thế tội, cũng có nghĩa mình sẽ được an toàn. Còn kẻ kiên trì giữ bí mật lại bị xử trí như phản đồ, không chỉ bản thân không yên lành mà thân nhân và tộc nhân cũng bị liên lụy. Chính như gã nói, hành vi phản bội mà không bị thánh điện biết thì không phải là phản bội. Cả hai liền đi đến quyết định. Ta nói, ta chấp nhận. Cả hai cơ hội gì khẩu đồng thanh kêu lên Một bên là vực sâu Một bên là thiên đường Chỉ cần không ngu xuẩn thì đều biết nên chọn bên nào Họ chỉ hận tốc độ của mình không đủ nhanh Không trột lấy cơ hội trước đối phương Ha ha ha Diệp Phong tiểu tử ngươi có thủ đoạn lắm Vài lời là khiến hai tên khốn này quất phục Lạc lôi ngơ ngón cái lên tán xương Tiếp đó y cười bảo Bất quá cả hai hình như cùng lên tiếng chúng ta nên chọn ai Hai địa giai đồng thời nhìn Diệp Phong với vẻ khát vọng Không ai muốn biến thành con dê thế tội Ai cũng muốn là người sống sót Đơn giản lắm Ai nhanh hơn Giúp bọn ta mở được đạo phòng ngự trận này Kẻ còn lại sẽ là con dê thế tội Ánh mắt Diệp Phong hàm chứa nét khinh bỉ Lạnh lùng nói a chìa khóa hai điện sai cũng hô lên lao vào một bức tượng cảnh tòa điện thấp cúp trận thế này luôn do ta mở một điện sai suốt quyền thực lực của họ đều bị lạc lôi triệt để phong bế chỉ còn cách sùng cận chín phân thắng bại ta mới là người phụ trách chính thức phải là người cúp đi điện sai còn lại không hề khách khí trả đũa cả hai quấn lấy nhau Chiến đấu giữa địa sai với nhau có lẽ lần đầu tiên theo phương thức sáp lá cà ấu trí này, cả hai không nương tay nên cực kỳ kịch liệt, đồng thời không kém phần hoạt kê. Diệt phong mặc kệ hai người giao chiến dưới đất thân hình gã loáng lên, xuất hiện cảnh bức tượng trang trí, sờ mó cẩn thận một lúc, nhanh chóng tìm được chìa khóa thật ra là một thánh khí hình tròn có thể khống chế phòng ngự trận. Gã cũng tu luyện khí hải, nên không lạ gì thánh khí của thánh điện, khẽ thăm dò là biết phương pháp mở trận. Gã nhếch môi, dùng thần niệm kích hoạt chìa khóa xong thì ném đi. Thánh khí phát ra hào quang chói lòa, chìm vào màn năng lượng của phòng ngự trận, lập tức xuất hiện một thông đạo hẹp đủ cho một người qua. Tốt quá! Lạc lôi hớn hở! Xử lý hai người này thế nào? Họ không còn giá trị lợi dụng nữa Diệp Phong lạnh lùng đáp Nếu hai địa giai này tỏ ra có cốt khí một chút Có lẽ gã sẽ cân nhắc tha mạng cho Nhưng thấy được khía cảnh xấu xa của họ rồi Gã không còn thấy thương xót gì nữa Diệp Phong, ngươi không giữ lời hứa Hai địa giai kinh hãi đồng thời kinh hô: Ta đâu có không giữ lời Các vị đồng thời muốn trả lời Hơn nữa không ai mở trận thế trước, nên các vị không thuộc phạm vi mỗ phải giữ lời Diệp Phong cười lạnh, ngó lơ hai người Lạc lôi mặt đầy sát khí, như hung thần áp sát đi về phía họ Xử lý hai địa dai xong, lạc lôi cười khá hả nói Giờ chúng ta vào hân cưỡng hồn thạch thánh điện tích lũy mấy vàn năm nay Ha ha, chắc lần này chúng ta đều có thu hoạch không nhỏ Diệp Phong cũng mỉm cười để Lạc Lôi đi trước, cả hai cùng vào trong trận thí phòng ngự. Xuyên qua chứng ngại năng lượng, Lạc Lôi đẩy cửa tòa điện thấp, Diệp Phong chưa vào đã bị hồn lực khí tức thập phần hùng hậu ép cho suýt không thở được. Con bà nó chứ thánh điện lại có nhiều hồn thạch thế này, phải hơn gấp 10 tổng lửa của vô võ nhất tộc Lạc Lôi cũng cảm nhận được hồn lực khí tức, tức thì hớn hở. Kết cấu gian điện thấp rất đơn giản, đi theo một hành lang thẳng tắp, hai bên là từng gian phòng hình vuông chính chính quy quy lớn bằng nhau, cơ hồ đến 20 gian như thế trong điện. Trong kho chất đầy hồn thạch một cách chỉnh chỉnh tề tề, tính sơ sơ cũng thấy mỗi gian ít nhất chứa được 30 vạn khối hồn thạch. Tráng quan thật, Diệp Phong cũng sôi lên. Số lượng hồn thạch kinh nhiên như thế này thì phần của các nhất định sẽ không khiến gã thất vọng. Mau lên, xem trong đó có bao nhiêu san chất đầy hồn thạch. Lạc Lôi không nhìn được, lớn tiếng. Cả hai cha xét cẩn thận, "To hồn thạch có 10 san chất đầy, san thứ 11 không có bao nhiêu, 9 san còn lại đều trống sống." Xem ra tổng số hồn thạch trong điện lạc tới hơn 300 vạn khối. Vượt xa dữ liệu của Diệp Phong và Lạc Lôi Đây chỉ là một kho của Thánh Điện Vậy thì thật ra Thánh Điện có lượng hồn thạch đến ở nào thì họ cũng khó tưởng tượng được Kho này có 10 gian chất đầy hồn thạch vừa hay dễ chia Hai gian thuộc về mố còn lại là chiến lợi phẩm của thiên vu đại nhân và vu võ nhất Tộc. Hai gian tương đương với 60 vạn khối hồn thạch gã rất vừa ý với thu hoạch này Lúc trước thần tôn thưởng một vạn khối hồn thạch đã khiến Diệp Phong và bọn thẩm lan kinh ngạc Giờ con số đó gấp 60 lần thì đủ biết nếu mang được về võ nguyên đạn lục sẽ tạo ra bao nhiêu thánh giai cường giả Lực lượng này là vốn để gã đối kháng thánh điện sau này Được, chúng ta chia nhau theo ước định Lạc lôi bề ngoài đáp ứng rất sảng khoái kỳ thật trong lòng hối hận vô cùng Nếu biết trước thánh điện có lắm hồn thạch thế nào Lúc xưa y không nên đồng y phân chi theo cách của Diệp Phong Hiện giờ phải chi ra một lần 60 vạn khối hồn thạch y sao lại không đau lòng Nhưng giờ Diệp Phong đang hợp tác với vu võ nhất tộc Tổng thêm hạ kỳ lạc có huyết mạch vương tộc quan hệ đặc thù với gã Lạc lôi tất nhiên không nuốt lời Đằng nào lần này vô võ nhất tộc cũng kiếm chắc đủ, ngang với tu hoạt trong mấy nghìn năm, lẽ nào y còn không vui vẻ. 300 vạn khối hồn thạch dù thu gom bằng hồn lực thu tập khí cũng không dễ dàng bởi chữ vật giới thông thường không chứa được vật chất đặc thù như hồn thạch. Cũng may cả hai có đủ thời gian, sau hai canh giờ, lạc lôi lấy xong khối hồn thạch sau cùng thì cả gian điện trống trơn. Lúc các thánh điện thiên thánh về thấy hồn thạch trong kho không cánh mà bay thì sẽ giận dữ thế nào? Lạc lôi chỉ cần nghĩ vậy cũng thấy sảng khoái vô cùng. Vừa nãy bản thiên vu đã kiểm tra kỹ không hề có loài hôi sắc khoáng thạch đặc thủ đó, không hiểu diệp phong các hạ có thu hoạch gì không? Lạc lôi tỏ vẻ khó xử thu hoạch lần này gã có công lớn, không có gã thì lạc lôi phá được phòng ngự trần hay không rất khó nói trước. Nhưng loại hôi sắc khoáng thạch gã cần không thì tìm được nửa khối thật khiến ý khó xử. Gã cười khổ lắc đầu than. mỗ không phát hiện gì. Hồn tâm khoáng là nguồn tài nguyên thánh điện coi trọng nhất, gấp trăm lần hồn thạch nên không đặt cùng phổ thông hồn thạch cũng không có gì lạ. Số hồn tâm khoáng gã nắm trong tay chỉ đủ đưa bốn hư thánh về võ nguyên đại lục. Nhưng cộng thêm gã và tiểu hôi thì ít nhất phải cần phần cho sáu người. Câu đố lớn nhất với gã bây giờ là làm cách nào đưa tất cả an toàn quay về võ nguyên đại lục. Bỏ qua những thứ đó, chúng ta trần trừ lâu qua rồi, chắc bọn kiếm vô phong đã biết tin, đang toàn lực quay về. Lạc lôi gật đầu nói. Nếu nhân mã chủ lực của thánh điện quay về, bản tộc chắc không chống nổi, mục đích đã đạt được, chúng ta nên rút lui. Không hiểu cách hạ tính thế nào. Nếu thánh điện không xung, du võ nhất tộc luôn mở rộng cửa hoan nghênh cách hạ. Thực lực của gã để lại ấn tượng rất sâu với lạc nô nên mới cực lực lôi kéo, ít nhất cũng để lại dấu ấm tốt về nhau dù diệp phong cự tuyệt cũng không sao gã không thành địch nhân của vu võ nhất tộc là y đã đạt được mục đích tại hạ còn chút việc phải xử lý E rằng không thể lật lôi đại nhân về vu võ nhất tộc diệp phong lễ mạo đáp hiện tại đang vội phải đưa chúng nữ về võ nguyên đại lục vu võ nhất tộc có lẽ bảo vệ họ được một thời gian nhưng sư phụ ở đại lục không thể đợi lâu thêm nữa vậy thì tất hạ nên cẩn thận Mỗ Thánh tộc nhân rút lui, chúng ta chia tay. Say này nếu các hạ đến ngã vu võ nhất tộc, Lạc Lôi tất long trọng cung binh quyết, không sai lời. Lạc Lôi vòng tay chỉnh trọng. Diệp Phong cũng chỉnh trọng đáp lễ, hai người cùng rời khỏi phòng ngự trận, chia ra hai hướng lướt đi. Ở lối vào thánh điện, kịch chiến vẫn đang tiếp tục. Lưỡng vị Thiên Thánh vốn trông coi mê trận sợ cũng sa nhập phòng chiến. Mỗi người nhân thủ với một thiên thánh sao đấu với một thiên vu Thiên giai chiến trận của thánh điện áp chế chặt chẽ ba thiên vu kia Ở cấp thiên giai thánh điện hơi chiếm ưu thế nhưng chút ưu thế này không đủ chuyển hóa thành thắng lợi Vu võ lại chủ ý cầm chân, không chính diện ngay tiếp mà xảo diệu lợi dụng các loại ảo nghĩa thần thông thuật Khiến đối phương bị khống chế chặt chẽ, không còn thực tinh lực lo cho cả đại cuộc ở chiến trường điện sai, Vu Võ nhất tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, tuy số lượng điện sai của thánh điện nhiều hơn nhưng thực lực của Vu Võ cao siêu, nếu thánh điện không có ngũ hành chiến trận e đã bị đánh tan tác lâu rồi. Về phần tư giai, thánh điện kém thế rõ ràng, lại bị lạc lôi uy hiếp nên các tư giai võ giả đều không dám động đậy. Vu Võ nhất tộc đưa đến mấy nghìn tư giai Vu Thánh Khí thế uy năng phát ra hùng hồn lại chăm chú quan sát nhân mã Thánh điện khiến họ run như ve sầu mùa lạnh, lấy đâu ra chiến ý. Lạc Lôi đi đã mấy canh giờ, Thánh điện thiên thánh đều lòng như lửa đốt. Họ không biết Lạc Lôi có ý đồ gì, tuy suy đoán liên tục nhưng không dám chắc chắn, cộng thêm trong thánh điện không có động tĩnh gì nên họ cứ do dự mãi, giao đấu cứ thế sằng sai. <cười> Trong lúc lão tử đi xem phong quang của thánh điện các vì phân thắng bài trưa. Một giải cầu vòng từ ngoài xa lao vút tới cùng tiếng nói hồn hậu của lạc lôi. Y lắc mình mấy cách đã đến ga phách không vung tay, cánh tay lập tức vươn dài quyền đầu to lớn cực độ đập mạnh vào thiên giai chiến trận. Ẩm! Um, năm thiên thánh xuân người, công kích đột ngột khiến họ không kịp trở tay tách khỏi vòng chiến với ba thiên vua. Lạc lôi, ngươi lén vào thánh điện Thật ra để làm gì Một thiên thánh nộ khí xung xung quát to Ha ha, lão tử đi một vòng thuận tay lấy mấy thứ Hà tất phải kinh ngạc Lạc lôi cười tùy ý Đằng nào cũng đạt được mục đích Không còn lòng dạ nào xây dưa với thánh điện nữa Các vị chiến đấu lâu như vậy Vẫn chưa phân thắng bại coi như hòa đi Nhưng trận đầu thánh điện thắng lợi Vậy thì lần quyết đấu này coi như thánh điện thắng, giọng lạc lôi như chuông đồng vang khắp chiến trường. Phe vu võ biết đó là án hiệu cùng rút khỏi vòng chiến. Vu võ nhất tộc xưa nay quang minh lỗi lạc, định ra ước định là giữ lời, lần này không khó dễ thánh điện nữa, tất cả rút mau. Lạc lôi rước lời, chúng vu võ cùng phát ra chân không pháo, gọn vẽ rút đi, mấy nghìn thân ảnh vút đi cực nhanh trên không, như vạn kiếm tề phi thanh thế thập phần xình sang. Thoáng sau đã mất hút, khốn kiếp, mau về kiếm tra các nơi xem có gì sơ sót không. Thánh điện chúng nhân bị vu võ khiến cho kinh ngạc, ai nấy ngẩn ra hồi lâu, bấy thiên thánh định thần lại trước. Họ không dám truy kích lạc lôi, sợ xa vào bẫy chỉ tức giận mắng với theo. Mọi thánh điện võ xà khác lúc đó mới tỉnh lại túa đi các nơi kiểm tra. Thoáng sau kết quả đưa về chỗ các thiên thánh. Mọi chỗ đều không bị phá hoại hay tổn thất gì chi có kho hồn thạch số một bị cướp sạch không còn một khối nào. Phụt! Hai thiên thánh đang gích động nghe tin xong thì phun máu ra sắc mặt các thiên thánh khác cũng âm trầm đáng sợ Nên biết kho hồn thạch số 1 là kho lớn nhất của thánh điện chiếm đến 8 phần 10 tổng lượng Những kho khác vì để thuận tiện nên thánh điện thiết lập ở các góc, chỉ cho lượng không đáng kể Giờ hồn thạch ở kho số 1 bị vu võ nhất tộc cướp sạch Kết quả tích lũy hơn vạn năm mất trắng thì họ tiếp nhận thế nào được Quanh kho số một có thiết quái càn khôn trận so chính tay thần tôn bố trí. Tu vi của lạc lôi có câu nữa cũng không thể so với thần tôn. Sao lại không tạo thành động tính gì mà phá được thiết quái càn khôn trận? Một thiên thánh tức giận hỏi. Còn nữa, người trông non kho đâu? Kho bị tập kích mà chúng không phát ra cảnh báo đúng là bọn phế vật vô năng. Tư sai báo tin quỷ dưới đất nhăn nhó. Thiết quái càn khôn trận của thân tôn bày ra không bị phá nhưng được mở bằng chìa khóa. Người coi kho đều chết quanh đó, không ai thoát được. Lạc lôi sao lại biết địa điểm kho hồn thạch? Sao lại tìm được chìa khóa? Một vị thiên thánh chừng mắt tức giận. Việc này, tiểu nhân không biết. bất quá trong kho số một còn phát hiện nửa thi thể vu ma lạ mặt. Mời các vị thiên thánh đại nhân xem xét. Tư sai này thân phận thấp kém tất nhiên không biết đến nhân vật quan trọng như Qua Bưu. Y mang thi thể Qua Bưu ra, mấy thiên thánh cùng hít khí lạnh. Qua Bưu sao lại chết trong kho hồn thạch số một? Thật ra là việc gì? Thật ra là việc gì? Một thiên thánh tính khí nóng này dầm chân gầm lên. Đúng là họ vô đơn chí thánh điện không chỉ tổn thất hồn thạch tích lũy trong cả vạn năm mà phản đồ vu ma suy nhất cũng bị vu võ nhất tộc diệt khẩu. Sau này họ muốn đối phó vu võ sẽ cực kỳ khó khăn. Qua bưu không phải vẫn ở trong mê trận do Diệp Phong bảo vệ sao. Hà cứ xuất hiện tại kho hồn thạch số 1. Hai thiên thánh tử mê trận ra đâu cực kỳ kinh ngạc. Đúng rồi. Diệp Phong đâu Hiện trường không có thi thể y Tại hạ tìm kiếm rất kỹ Hiện trường không còn thi thể ai nữa Chỉ có vô ma này và người trông coi Người báo tin vội đáp Y có biết Diệp Phong nên nhanh chóng phản ứng lại Diệp Phong hiện giờ ở đâu Mấy thiên thánh đều đầy kinh nghiệm Nhanh chóng nhận ra mùi âm mưu Vào trong mê trận xem sao Một thiên thánh lao lên trời Lướt vào mê trận nhị vị lập tức đến chỗ diệp phong Nếu thấy y hoặc nữ nhân của y thì lập tức đưa đến đây Một thiên thánh kinh nghiệm phong phú vội nói Nhưng trước khi mọi việc rõ ràng thì đừng thưởng tổn đến họ Thiên thánh đại nhân Giọng nói khẽ khàng cất lên Chúng nhân nhận ra là tư giai võ thánh đến báo tin giới bị Việc sĩ Tại hạ từng đến thông chi cho Diệp Phong đại nhân tăng cường giới bị, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình đại nhân còn mấy vị nữ đồng bạn lúc đó không có mặt. Việc này quan trọng y vội đáp. Cái gì có việc đó hả? Diệp Phong để nữ quyến đi bình thường thì không có gì đặc biệt, nhưng giờ thánh điện gặp biến cố tổn thất thảm trọng. Gã là nhân vật quan trọng bảo vệ qua bưu, gã ất tung còn xa quyến lại lặng lẽ đi mất, cộng thêm những hành động lúc trước của gã. Nếu các thiên thánh cường giả còn không biết gã sở trò gì thì đúng là sống uổng. Diệp Phong, ngươi không thoát được đâu. Tầm không thánh điện vang vọng tiếng cách thiên thánh cuồng nộ gầm gừ, ong ong trong tai tắc võ giả, hỗn nguyên võ tôn, tắc giả, mạo tử hữu tài. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 637 Không chạy thoát Rất nhanh các thiên thánh đến mê trận và chỗ Diệp Phong ở quay về Không phát hiện ung tích gã Cũng có nghĩa là gã sợ tội trốn biệt càng khẳng định tội danh câu kết vu ma phản lại thánh điện hỗn kiếp Đáng ghép Thánh điện không hề bạc đãi y, vì sao y lại câu kết với vô ma tử hủy tiền đồ, lẽ nào lợi ích của đám man tử đó cho y còn lớn hơn thánh điện mang lại. Tuy các thiên thánh đều nhất trí nghi ngờ gã nhưng họ vẫn không hiểu động cơ của gã là gì. Gã không phải qua bưu, không bị bắt hay bị bức bách. Bắt hắn về, nghiêm hình bức cung là rõ hết thôi. Một thiên thánh hung hán gầm lên. Vấn đề bây giờ là diệt phong sợ tội chạy mất rồi Thánh địa rộng như vậy Y trốn tránh thì muốn tìm được không dễ Không sai Hà huống thực lực của Y thì dù địa thánh cũng không chế chủ được Trừ phi chúng ta xuất thủ Không thì dù phát hiện tung tích cũng khó bắt về thánh điện được Chúng thiên thánh nhi nhau bàn luận Nhất thời không có cách giải quyết Thoáng sau kiếm vô phong dẫn nhân mã chủ lực Năm thiên thánh và phần lớn địa thánh vội vàng về thánh điện Chỉ lưu lại một phần minh mã ở lại ngoại gư không thu hoạch hồn khoáng sắp thành hình Cái gì diệp phong phản lại thánh điện, giết chết qua mưu Toa sập với vô ma cướp kho hồn thạch lớn nhất của thánh điện Nghe thấy tin này kiếm vô phong không phải nổ hỏa sung thiên mà cực đầu ngạc nhiên Lão không sao tin được một thanh niên được thần tôn coi trọng có tiềm lực vô hạn lại gây ra việc đại nghịch bất đạo như thế Lão Phu đã biết tiểu tử đó không ra gì, hiện tại quả nhiên lộ nguyên hình Liệt mãnh không nén được bột miệng trước đó diệt phong được thần tôn ban thưởng nên lão buộc phải giao hảo với gã Giờ đã chứng thực gã phản lại thánh điện, hai bên đã thành tí bất lưỡng lập, nợ cũ nợ mới chồng nhau Giấy lên trong lòng liệt mãnh Sao lại thế được Diệp phong không có lý do làm vậy Kiếm vô phong không dám tin Xưa nay lão đều tín nhiệm và coi trọng gã cực bộ Hừ Kiếm thiên thánh Diệp phong xưa nay đều do các hạ đề bạc Giờ thánh điện tổn thất lớn thế này Kiếm vô phong các hạ làn cơ U, V, Q, Q, O, Y Đầu tiên đáng tội Liệt Mãnh vốn bất mãn trước việc kiếm vô phong thiên vị Diệp Phong, giờ nhân cơ hội đả kích Liệt Mãnh Ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi nghĩ Diệp Phong và kiếm mố đồng mưu? Kiếm vô phong giận dữ, khí thế bùng lên Ta không nói thế Kiếm vô phong phát nổ, Liệt Mãnh rụt lại, chỉ hừ lạnh Ngươi đừng quên Diệp Phong là do hỏa điện sứ giả đưa lên thánh điện muốn truy cứu trách nhiệm liệt mãnh khó thoát kiếm vô phong vốn chỉ định phản bác đối phương đột nhiên sắc mặt ngưng lại như tỉnh ra đúng rồi hỏa sứ kiếm vô phong giận chân sai thủ hại mau đưa hỏa sứ đến đây điện sai vâng lời đi ngay liệt mãnh lập tức tỏ vẻ bất mãn kiếm vô phong ngươi có ý gì lẽ nào định đổ trách nhiệm cho hỏa điện hư kiếm mố lẽ nào nhỏ mọn như thế. Kiếm vô phong liếc liệt mánh rồi giải thích. Từ khi Diệp Phong tiến nhập Thánh Điện trừ liệt Thiên Thánh các hạ từng khó dễ thì Thánh Điện luôn có ơn với y. Nếu y chỉ là phổ thông Thánh tiềm giả thì tuyệt đối không có lý do phản lại Thánh Điện. ý kiếm Thiên Thánh là gì? Những Thiên Thánh khác cũng bị thu hút họ đều muốn hiểu rõ vì sao diệp phong được thần tôn ban ơn mà vẫn phản lại thánh điện thông thường một thánh giai võ giả không có lý do theo vu ma mà bỏ qua tiền bộ sỡ sàng ở thánh điện tất cả đợi khi hỏa sứ đến sẽ biết ngay rất nhanh hỏa sứ run run rẩy rẩy bị đưa đến trước mặt chúng thiên thánh thấy các vị thiên thánh đại nhân đều lạnh lùng hỏa sứ nhún chân quỳ xuống Hòa sứ, thánh điện phát sinh việc gì chắc ngươi đã biết. Kiếm vô phong lên tiếng đầu tiên. Diệp phong là do ngươi dẫn lên thánh điện, ngươi cũng rõ rất thân phận của y ở võ nguyên đại lục. Nói đi, vì sao y phản lại thánh điện, thật ra y là ai? Kiếm vô phong lập tức phủ đầu hỏa sứ. Hòa sứ run người, thầm rùa Diệp phong gây ra sóng gió đại họa cỡ này tại thánh điện. Gã không chỉ viết qua bưu mà còn cùng vu ma cuống sạch số hồn thạch thánh điện tích lũy vạn năm qua. Tội ác ngập trời này chỉ một tội xanh cũng đủ chết mấy vạn lần, hà Huống gã hoàn thành tất cả chỉ trong một lần. Đáng hận nhất là khi hành động, Diệp Phong không hề để lộ phong thanh cho lão khiến sự việc xảy ra, lão không kịp trở tay cả cơ hội trốn đi cũng không có. Thuộc hạ Diệp Phong Hỏa sứ không biết nên nói thế nào trong thể nội còn lưu lại thần thông chú Một khi nói ra là Diệp Phong biết liền Ngươi còn ập ập ốn ốn Không nói thật có tin lão tử bổ chết ngươi ngay không Liệt mãnh nộ hỏa sung thiên gầm lên dáng vẻ này của hỏa sứ chứng tỏ lão biết bí mật của Diệp Phong Nói hay là không nói Hỏa sứ nhanh chóng quyết đoán Diệp Phong đã trốn đi Dù lão tiết lộ cũng không thể uy hiếp đến gã. Hà húng hành động của gã lần này coi như đã tự làm lộ thân phận. Nhưng bí mật còn lại, lão nói ra hay cũng không thay đổi được việc gã trở thành đối tượng bị thánh điện thông tập. Nhưng nếu còn che giấu cho Diệp Phong, rất có thể đầu xe dụng ngay. Nên lão không cần cân nhắc nhiều, lập tức lựa chọn. Ở ngoại hư không, Diệp Phong dẫn chúng nữ cẩn thận phi hành. Vốn gã định để chúng nữ về võ nguyên đại lục trước Mang theo tinh huyết giải trú do sinh mệnh điêu linh Và sinh mệnh tinh huyết của qua bưu sao cho sư phụ Giải trừ uy hiếp cho người đã rồi tính Bản thân gã tạm thời không còn hồn tâm khoáng Nên sẽ ở lại thánh địa một thời gian đợi thời cơ Có đao hổ hiệp trợ Tin rằng sẽ có cơ hội tìm được phú nhiêu hồn khoáng Để lý hồn tâm khoáng quay về đại lục Nhưng vì thánh địa thông đạo nằm gần con đường bắt buộc phải qua khi bọn kiếm vô phong về thánh điện Để tránh cho chúng nhân bị phát hiện, gã buộc phải dẫn bọn thầm lan đi vòng rồi từ ngoại tư không về thánh địa thông đạo Thành ra tốn thêm rất nhiều thời gian Bọn kiếm vô phong quay về thánh điện, diệp phong tốn mất mấy chục phút nữa mới đến được thông đạo Ồ, gã xuôn lên khiến chân mày nhíu lại Xảy ra chuyện gì vậy Phong Thẩm Lan dịu giọng hỏi a, hỏa sứ đã tiết lộ bí mật rồi Diệp Phong mỉm cười Giờ gã đã công nhiên phản lại thánh điện Hỏa sứ có tiết lộ hay không không quan trọng nữa Tin tức có giá trị duy nhất Lão nắm giữ Gã là đồ đệ của yêu vương Hừ Đã biết là lão tặc đó không thể tin được Mồ Dung Tử Thanh tức giận Khó trách được lão chắc giờ này lão cũng thân bất do kỷ Lúc đi chúng ta đã quên mất lão Diệp Phong bình thản cười nhẹ Đằng nào hiện tại thánh điện cũng chỉ muốn xé xác ta thành vạn mảnh Còn về quan hệ giữa ta và sư phụ chỉ là đổ sầu vào lửa thôi Ha <cười> ha Bất quá chúng ta đã rời khỏi phạm vi thánh điện Muốn tìm được đâu có dễ Chỉ cần đưa mọi người về đại lục thì ta yên tâm rồi Thứ gã lo lắng là an nguy của chúng nữ, tuy tu vi của họ đều đạt đến thánh sai nhưng với thế lực như thánh điện chỉ cần sơ ý là tạo thành bi kịch không thể vãn hồi. Năm xưa sư phụ và sư mấu thiếu chút nữa âm dương cách biệt là tấm gương tài liếp. Có viết xe đổ của sư phụ tất nhiên gã không dám sơ ý. Chỉ cần đưa chúng nữ an toàn rời thánh điện, dù thánh điện báo thù hung hãn thế nào. Gã cũng tự tin mình có thể độc lập ứng phó. Chúng ta sắp đến không gian thông đạo, chắc thánh điện không kịp phản ứng. Phong, Huyền cứ yên tâm. Chúng nữ đều đỏ mắt nhìn gã, sắp chia tay, ai cũng lưu luyến, nhưng họ hiểu còn ở bên gã chỉ tổ liên lụy mà thôi. Hy vọng nhất thiết thuận lợi. Gã nhìn về phía thông đạo thầm nhủ. Mười phút sau, bọn gã đã thấy dòng năng lượng liên tục tràn ra từ không gian thông đạo, mục tiêu ngay trước mắt mắt rồi. Gã vốn đang lo lắng cũng lòng người được đôi chút. Những lời dường già không cần nói nữa. Diệp Phong vừa lao nhanh đến thông đạo vừa dặn chúng nữ. Mọi người giao hai giọt tinh huyết cho sư phụ, lão nhân gia thủ đoạn thông thiên tất nhiên biết cách giải trừ vũ chú nên nhớ những lời hỏa sư nói về cách lợi dụng hồn tâm khoáng bảo vệ mình khỏi năng lượng phong bảo tất cả phải cẩn thận phong sắp chia tay chúng nữ đều ánh lệ cùng bước lên ôm gã vũ hân cũng sụp sịt chi bằng diệp phong và mấy vị muội muội về võ nguyên đại lục ta là người thánh tộc có lẽ thiên thánh đại nhân không khó dễ gì Đừng lúc nữa cô nương theo bọn tại hạ lâu như vậy mà không tiết lộ tin tức xỉ. Thánh điện chịu tin sao? Về đi, không phải tộc nhân của cô nương đều ở đại lục hạ. Gã mỉm cười, vỗ vỗ đầu vũ thân. Chúng nữ lưu luyến, sau cùng đành buông ra đỉnh vào không gian thông đạo. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử gấu tài. Thực hiện. Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.com.sg chương sáu bị phồn đến chân tường cảm thụ được khí thế tràn tới sắc mặt diệp phong trắng nhợt đi gã đương nhiên đoán được chủ nhân của các khí tức đều là thiên sai cường giả của thánh điện liệt mãnh kiếm vô phong và mấy thiên thánh của các điện như từ hư không đột ngột hiện ra quanh gã và chúng nữ Đối diện với thiên tai khí thế ngút trời, chúng nữ chỉ có tu vi tư giai đều rung lên, lính vực cũng không ngoại lệ. Đao hổ đứng sau lưng gác biến sắc mấy lần. Bảy thiên tai bao vây, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Chạy mau, mau vào trong thông đạo. Diệp phong lao đi như tia sét thân thể lớn vụt thành ngọn núi nhỏ, vung tay cuốn chúng nữ vào không gian thông đạo vào được thông đạo người chỉ có tư giai tu vi sẽ dựa vào hồn tâm khoán bảo vệ mình không bị năng lượng phong bạo tác động dù thiên giai cường giả cũng không dám mạo hiểm đi vào với diệt phong chỉ cần tứ nữ an toàn vào được là gã không còn gì e ngại nữa hừ định đào tẩu si tâm vọng tưởng Cùng tiếng hừ bức tường năng lượng hồn hậu xuất hiện trước cửa vào thông đạo Chúng nữ vốn với lực đẩy của diệt phong có thể lao vào Nhưng bức tường xuất hiện thì họ va vào cùng bị hất lùi lại Gã lắc mình chẳng trước tứ nữ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ Các vị thiên thánh đại nhân qua bưu do mố xếp Hồn thạch cũng do mố và phu võ nhất tục lấy đi, không liên can đến họ Chỉ cần các vì để họ đi, Diệp Phong chấp nhận bó tay chịu chói. Gã ôm chút hy vọng sau cùng, chí ít chúng nữ cũng thoát được, sẽ cứu được sư phụ. Ha ha ha! Diệp Phong ngươi trở nên ấu trí như vậy từ lúc nào? Ngươi không bó tay chịu chói, lẽ nào thất vì thiên thánh bọn ta còn không bắt được mất tên nhóc các ngươi? Liệt Mãnh cười âm lạnh. Lần này sẽ không ai giúp gã nữa Còn lão có thể danh chính ngôn thuận báo thù cho tôn nhi Diệp phong từ khi ngươi tiến nhập thánh điện Ta không bạc đãi ngươi Nhưng ngươi lại gây ra việc không thể tha thứ này Thật khiến ta thất vọng Nể tình thần tôn từng ban thưởng Các ngươi chịu trói đi Thánh điện nhất định sẽ phán xử công bằng Kiếm vô phong lắc đầu thở dài a Kiếm đại nhân đáng tiếc Tại hạ là đồ đệ của sư phụ nên chắc chắn không đổi trời chung với thánh điện. Tại hạ hỏi kiếm đại nhân một lần cuối có thả bọn thầm lan không? Diệp Phong say mặt tình cho các vị xử lý. Cơ nhục của gã căng lên như tảng đá cứng, chân nguyên điên cuồng chảy trong gân mạch thể nội khí tức tăng vọt, cơ hồ sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào. Si tâm vọng tưởng liệt mãnh cướp lời cười vang. Ngươi định kháng cự thì bản thiên thánh sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, để ngươi biết dù thiên phú cỡ nào, thủ đoạn đến đâu thì trước tu vi thiên giai đều vô dụng, không nắm một phu. Liệt lão vương bát đàn, có bản lĩnh thì thử xem thiên giai như ngươi có dễ dàng bắt được Diệp Phong không? Ngươi dám không? Diệp Phong quát to, khí thế tăng lên đỉnh cao khí lưu quanh mình vì năng lượng khí tức tràn ra mà rung lên ong ong, hình thành một chướng ngại không khí trước mặt gã. nghe gã nhục mạ như vậy sắc mặt liệt mánh âm trầm cực độ gằn giọng. Diệp Phong, Lão Phu biết ngươi khích tướng nhưng Lão Phu nguyện ý mắt lừa để xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám đơn đấu với Lão Phu từ ngươi nói có giữ lời không Diệp Phong tỏ vẻ khinh miệt liếc bọn kiếm vô phong lão phu nói sao lại không tính liệt mãnh bị thái độ của gã khiến cho thèm quá hóa giận cổ họng gầm lên khe khẽ quay lại giận dữ nói với lục vị thiên thánh lão phu đấu với diệp phong chư vị đừng nhúng vào bằng không đừng trách liệt mãnh này chở mặt bọn kiếm vô phong nhăn nhó liệt mãnh quá xung động nên dễ dàng bị chúng kế khích tướng của diệp phong Nhưng họ không thể coi nhẹ danh dự của lão, hà huống không ai cho rằng Diệp Phong có cơ hội chiến thắng Liệt Mãnh. Ngươi muốn khiêu chiến Liệt Thiên Thánh, bọn ta không có ý kiến. Bất quá, dù kết quả thế nào, bọn ta cũng không tha cho ngươi. Kiếm Vô Phong đáp, thái độ của Thánh Điện rất rõ ràng, dù Diệp Phong có thủ đoạn gì đó may mắn thắng được Liệt Mãnh, bọn Kiếm Vô Phong cũng không để gã thoát. Việc phong tử biết hôm nay khó thoát Chỉ cần các vị đáp ứng Nếu hôm nay mỗ may mắn thắng được liệt mãnh Thì để bọn thầm lan đi khỏi đây Gã cười buồn Nhạt nhẽo đáp Việc đó Chúng thiên thánh thương nhị một lúc Thấy tính mạng tứ nữ không quan trọng Thánh điện chấp nhận được vô cá cược này Vậy được Nếu ngươi thắng liệt thiên thánh Thánh điện có thể đồng ý không khó dễ bốn người bọn họ Bất quá Kiếm vô phong đổi ngứa khí. Họ phải sao hồn tâm khoáng ra. Họ ở lại thánh địa, kiếm mô hứa sẽ giữ an toàn cho họ chắc chắn không nuốt lời. Ha <cười> ha! Kiếm đại nhân quả nhiên lời hại, biết họ có hồn tâm khoáng. Diệp phong có vẻ mất hết hy vọng, chỉ bình thản đáp. Diệp phong ngươi tính toán cẩn thận lắm, nhưng vẫn còn sơ hở một điểm. Kiếm vô phong khẽ cười. Ngươi nghĩ vì sao bọn ta lại chặn trước ở đây? Kiếm đại nhân nguyện ý tư sáu, Diệp Phong rửa tay lắng nghe. Diệp Phong quả thật cực kỳ phiền lòng, bọn gã hành động cực nhanh nhưng thánh điện như biết trước, mai phục sắn bày thiên thánh chặn đường. Thật sự gã không hiểu. Bọn ta được hỏa sứ cho biết ngươi là đồ đệ của yêu vương tất nhiên ý cũng cho ta đồng cơ ngươi chết qua mưu. Bọn ta biết ngươi sẽ phải về võ nguyên đại lục cứu yêu vương Thì không gian thông bảo là nơi phải đi qua Bọn ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được Chỉ là ta không ngờ ngươi không phòng bị gì Dễ dàng mắc câu thế thôi Kiếm vô phong cười lạnh thở dài lắc đầu Không sai Là diệt phong sơ ý Lòng gã đầy hối hận Sơ hở quá rõ ràng này mà gã không nhận ra Vì lúc trước mọi hành động quá thuận lợi nên gã coi thường thánh điện Dẫn đến cảnh đưa mọi người vào tình cảnh này Dù thế nào phải đưa bọn thẩm lan về võ nguyên đại lục Gã nghiến răng thầm phát thệ Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 639 Không còn gì để mất, hừ Hỏi xong rồi, lần này Diệp Phong ngươi có thể chết nhắm mắt rõ ràng Liệt mãnh hừ lạnh thể nổi giấy lên hỏa nguyên lực Lính vực hung hãn dân lên toàn thân như vầng dương rực cháy Phát ra hơi nóng tỏa đi tứ phía Ai chết thì chưa nói trước được Diệp Phong va giữ vẻ trào lộng khiến chúng nhân kinh ngạc hôn cùng Ngay cả liệt mãnh cũng lầm bầm, lẽ nào gã thật sự có con bài tẩy có thể uy hiếp được lão? Lão nhất định phải cẩn thận hơn trước đây gã không chỉ một lần thể hiện bản lĩnh vượt chiến thắng đối phương. Nên lão không thể sơ ý tin rằng với thiên giai Tu Vi, Diệp Phong có tuyệt chiêu gì thì lão cũng đón đỡ được. Kiếm đại nhân, sáu vị có dám thể là không nhục tay vào giao đấu hay không? Diệp Phong nheo mắt kỳ thật hơi run lên vì khẩn trương Cơ hội Chỉ có một Nếu bị đối phương nhận ra thì triệt để hết hy vọng Kiếm vô phong và mấy thiên thánh nhìn nhau Gật gù Chỉ cần ngươi không định chạy Bọn ta sẽ không xuất thủ Được Mố tin lời kiếm đại nhân Diệp Phong hơi lòng người Khẽ lắc tay Chu thần cung lập tức xuất hiện Cây cung này là ị trưởng của ngươi liệt mánh thấy chu thần cung khói môi ních lên chào phúng lão từng thấy gã thi triển cây cung uy lực lạc nhật thần tiến sát thật kinh nhân nhưng với tu vi cao hơn hai đẳng cấp thì chỉ cần lão cẩn thận ấn phó thì công kích cỡ đó vô dụng liệt lão cầu dám tiếc một mũi tên của ta không hỗn nguyên khí hải của gã sung động năng lượng quanh mình chuyển thành kim chân nguyên lực được chu thần cung hút vào thân cung Nhưng ngươi một chiêu thì sao? Liệt mánh biết chắc là nhật thần tiến không thể uy hiếp được mình Xếp gã cũng không phải mục đích của lão Lão phải từ từ đầy đỏ gã để trả mối thù mất tôn nhi Và những lần gã mạo phạm uy nghiêm của lão từ khi đến thánh điện Nên lão không vội xuất thủ Xẹp xẹp xẹp Quanh thân cung kim chân nguyên lực liên tục liên tục ngưng tụ Hơn nữa liên tục phát ra kim sắc điện hồ kêu tanh tách Khí thế của gã cũng lên đến đỉnh điểm Đòn này vạn phần trọng yếu Liên quan đến an nguy của chúng nữ và tính mạng sư phụ Buộc gã phải dốc toàn lực Chu thần cung Nhờ vào ngươi Nhất định phải thành công Thân thể gã phát ra tiếng nổ vang Lạc nhật thần tiến hình thành trên dây cung Càn khôn tạo hóa thuật Thần niệm huyền ảo tràn vào lạc nhật thần tiến, năng lượng khí tức trên thân tiến sung cao. Diệp phong quát to, hai bên phân hóa thành hai lạc nhật hư ảnh. Ha <cười> ha! Không ngờ y lại tu luyện môn thánh kỹ đó, phối hợp với cây kim nguyên chi cung hỏa thật hiệu quả. Chỉ tiếc tu vi của y quá thấp, bằng không có thể phân ra được năm đạo công kích. Kiếm vô phong thân là kim điện thiên thánh, tất nhiên quá quen thuộc càn khôn tạo hóa, vượt cả lão cũng không cho rằng mũi tên uy uy hiếp được liệt mánh đang sẵn sàng. Bất quá trả trách y dễ dàng giết được qua bưu tha tu vi tư giai mà thi chỉnh được công kích có uy lực này thì thánh địa không có người thứ hai. Đáng tiếc, một thiên thánh lắc đầu than, chúng nhân tất nhiên hiểu ý. Lão phu thấy Diệp Phong không phải hạng cuồng ngạo, y phải biết cách biệt giữa mình và Thiên giai, vì sao rất tin tưởng vào mũi tên này? Lẽ nào là cùng đường rồi? Thiên thánh này hiểu rõ thái độ của Diệp Phong, tựa hồ gã cho rằng mũi tên này đủ để kích bại liệt mãnh nhưng thực tế thì còn kém xa. Ha <cười> ha, cùng đường rồi thì tưởng cắn càn là sẽ phát sinh kỳ tích chắc. Chớp nhặt làm gì? Một thiên thánh kinh miệt Là đối thủ của Diệp Phong Liệt mãnh hiện giờ cũng không hiểu tâm tư của gã uy thế mũi tên cho thấy có thể uy hiếp được lão Nhưng phải trong tình huống lão không đề phòng Hiện giờ lão đang chăm chú chuẩn bị phòng ngự Thì dù uy lực của tăng thêm hai thành Lão cũng có thể ung dung ứng phó Hừ, sẽ cho ngươi biết dám giết tôn nhi của ta thì phải trả giá thế nào Lạc nhập tam liên xạ Khí thế của diệt phong lên đến đỉnh điểm Mũi tên này đã tích năng lượng đến điểm cao nhất Nhưng chúng nhân kinh ngạc vì gã đột nhiên quay mình Mục tiêu không nhắm vào liệt mắng mà về phía chúng nữ Phượt Tiếng sởi dây cung vang lên bên tai chúng nhân Ba mũi kim tiến như ba giải cầu rồng vút ra Không xong Hắn muốn phá hoại lớp phòng ngự Mục tiêu của Diệp Phong đương nhiên không phải bọn Thẩm Lan mà là lớp phòng ngự dày mịt sau lưng họ. Chúng nữ tuy bị chứng ngải năng lượng thất bắn lại nhưng chỉ cách Thánh địa Thông Đạo mấy trục thước, chỉ cần phá được chứng ngải là con đường đào sinh của họ mở ra. Diệp Phong chỉ chờ có thí. Gã hiểu rõ thực lực của mình không có cơ hội chiến thắng liệt mãnh mà chỉ tỏ vẻ cực kỳ tự tin để mê hoặc chúng thiên thánh. Khiến họ tưởng gã có con bài nhịp thiên nào đó nên đều chú ý vào sao chiến mà quên mất bọn thẩm lan Đặc biệt là liệt mãnh tuy gần chúng nữ nhất nhưng lão e xè thủ đoạn của Diệp Phong Luôn giữ thế phòng bị, không ngờ gã lại dùng chiêu này Lạc nhật tam liên xạ bắn ra trong lúc lão không kịp định thần nên không ngăn chặn Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ba mũi lạc nhật thần tiến bắn vào chứng ngại năng lượng chướng ngại năng lượng do thiên giai thi triển tuy phòng ngự kinh nhân nhưng sau rút vẫn là thủ đoạn kiếm vô phong thi triển vội vã ngăn chặn chúng nữ chỉ có tư sai tu vi thì có thừa nhưng đòn này của diệt phong tụ tập toàn bộ sức mạnh của gã tổng với hiệu quả tăng lực của chu thần cung dù một thiên thánh mà không phòng bị cũng không dễ dàng ngăn được ba mũi tên này nói gì tử vật như chứng ngại năng lượng chát chát chát Ba mũi lạc nhật thần tiến xuyên qua trung tâm lớp năng lượng, từng mảnh vỡ năng lượng tan đi như pha lê vỡ, bay táo tác đầy mỹ lệ lên trên không, như chuẩn bị tiến chân bọn thẩm lan. Mau lên chạy vào trong thông đạo. Diệp phòng nghiến sang quát to với chúng nữ. Đồng thời trước mặt gã quét qua một bóng xanh, dây lên từng làn sóng năng lượng khiến không gian rung lên ong ong, như ý bổng lập tức xuất hiện trong tay. Thẩm Lan và Diệp Phong đôi lòng tương thông, sớm đã hiểu ý gã. Cô biết cơ hội chỉ trong tích tắc Hàn Băng Lĩnh vụt lập tức được thi triển, cuốn lấy Hùng Diệp, Tử Thanh và Vũ Hân, giấy lên gió lạnh thấu xương, lướt qua khe hở của chướng ngải năng lượng. Hỗn kiếp, dám giở trò này trước mắt lão phu, muốn chết hả? Liệt mãnh thẹn quá hóa giận không ngờ trong tình hình này mà Diệp Phong còn một lần nữa sở trò với lão thật khiến lão biết xấu mặt vào đâu. Hỏa nguyên lính vượt lao tới hóa thành tự chảo hung hãn chụp vào gã. Bọn kiếm vô phong cũng nhíu mày tốc độ của mấy người nhóm Thẩm Lan tuy nhanh nhưng với các thiên thánh như họ thì không đáng gì. ầm ầm công kích của liệt mãnh sáng chúng mình gã. Thân thể cao mười mấy thước của gã sun lên, da cháy lên bừng bừng, ngọn lửa cùng bão đốt cháy tan nhục thân gã, máu lại phun ra Tuy chúng một đòn của liệt mãnh, nhưng gã không lùi bước Sau lưng gã hình thành một bức tường so khí lưu ngưng lại, giữ cho gã đứng im Vì khí tường nên gã lánh đòn càng nặng hơn Chúng nhân đều biết, nếu phăng đi thì thân thể lùi lại có thể đẩy bớt một phần uy lực Vết thương cũng nhẹ hơn nhưng gã làm thế coi như hoàn toàn hứng chịu uy lực công kích nếu nhục thân của gã chưa đạt tới thánh sai thì đòn này của liệt mãnh e rằng đã lấy mạng gã vì gã chống đỡ nên công kích của liệt mãnh không lan đến chỗ chúng nữ thẩm lan đã mang theo tam nữ đến cách thông đạo không đầu mười thước phong thấy gã chúng đòn nặng như vậy chúng nữ đều đau lòng Thân hình thẩm lan hơi trứng lại. Đi mau. Hai mắt, lỗ mũi, tai và cả miệng gã đều dì máu, hình dáng cực kỳ đáng sợ. Gã điên cuồng thôi động năng lượng, vừa chữa lành thương thế vừa tụ hợp vào như ý bổng. Chư vị đừng quên lời hứa, chỉ cần Diệp Phong không chạy thì sẽ không xuất thủ. Thấy bọn kiếm vô phong đình thi triển thủ đoạn ngăn chúng nữ, gã nở nụ cười thảm trào phúng đầy khắc bạc. Gã không còn sức ngăn các thiên thánh đành lợi dụng ký ban nãy hạn chế đối phương Còn đối phương có sứ lời không thì gã không khống chế được Việc này, bọn kiếm vô phong hơi xứng người Hiện tại mới tỉnh ngộ, Diệp Phong bước bọn lão thề là vì như vậy Tuy gã là đại địch của thánh điện nhưng họ là thiên thánh chi tôn Vừa đồng ý xong lẽ nào lại nuốt lời Trong lúc trần trừ này, bọn Thẩm Lan đã đến sát thông đảo. Trong lúc nhìn cân treo sợi tóc, Thẩm Lan vẫn do dự ngoái nhìn Diệp Phong. Đi ngay bằng không các người không còn là nữ nhân của Diệp Phong. Gã trợn trừng mắt gầm lên, không chỉ là an nguy của tứ nữ, còn cả tính mạng sư phụ, không thể trần trừ được. Phong! Nếu Hương chết, sau này bọn muội sẽ bắt cả thánh địa trả mạng cho Hương. Chúng nữ trào nước mắt thầm lan quay đầu lao vào thông đạo